kia bà tử tựa biểu tình đau khổ thật sự, nói việc này ngọn nguồn. Kỳ thật, lão thân cũng không biết đối phương là ai, chỉ biết đối phương che mặt khăn, ăn mặc một thân còn áo choàng, thanh âm khàn khàn, nghe là cái nữ nhân, nhưng là lão thân chưa từng nhìn đến đối phương thật khuôn mặt, cũng không biết đối phương thân Phật, điểm này, thỉnh tiểu thư nắm rõ, lão thân tuyệt vô hư ngôn. Phương đứng nghiêm vừa nghe đến cái này đáp án, liền lập tức giải nghi hoặc, xem ra, chuyện. Này thật đúng là cùng đại ca mẹ ruột dính dáng đến quan hệ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là Triệu An Thuận ở bên ngoài treo chọc cái gì nữ nhân, lúc này mới phái người mua được bà mù, dùng hoa hồng hà dược độc hại tỷ tỷ thiếu chút nữa rong huyết, vì chính là hảo diệt tỷ tỷ được đến Triệu An Thuận. Chỉ là cái này ý tưởng không nghĩ tới là sai, ngọn nguồn thế nhưng không ở Triệu An Thuận bên kia, mà ở đại ca mẹ ruột bên kia, xem ra nàng nhưng thật ra oan uổng tỷ phu Này cũng... May mắn vừa rồi nàng đối triệu an thuật cái gì đều không có nói, bằng không, lúc này nàng liền không mặt mũi nào đối mặt triệu an thuật. Phương Đông Kiều nghĩ đến đây, may mắn nàng trước lại đây thẩm vấn này hai cái bà mù lúc này nàng thẩm vấn một cái lúc sau, lại hỏi một cái khác. Như vậy ngươi đâu? Ngươi lại là cái gì nguyện ý muốn tới hại tỷ tỷ của ta? Kia một cái khác bà mù tựa còn ở do dự, trước nói cái kia bà mù đã khuyên giải an ủi lên lục bà tử, vẫn là chạy nhanh nói đi, chuyện này chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ ngươi cũng là vì nhi tử nợ cờ bạc thiếu một tuyệt bút đem tức phụ cùng tôn tử đều bán cho sòng bạc này tức phụ tôn tử mệnh nhưng đều tại đây bút bạc thượng đâu, ngươi a cũng là bị buộc bất đắc dĩ đến a ngươi mau cùng tiểu thư nói một chút đi, nói không chừng tiểu thư liền sẽ cứu cứu nhà ngươi tức phụ cùng tôn tử, đến nỗi ngươi ta già rồi già rồi chết cũng cũng là không quan hệ Rốt cuộc chúng ta là hại người hại Mình, đó là nên được Báo ứng, chúng ta đều nhận đi Kia lục bà tử vừa nghe này Tịch lời nói, không làm sao Được mà cũng hướng phương đông kiểu dập đầu ba cái Tiểu thư, chuyện này đúng là hồ bà tử Nói được như vậy, lão thân cũng là Bị bắt bất đắc dĩ, nếu không Sao dám tới loại này quan gia Phủ để hại người đâu, kia không phải Bản thân tìm chết sao Lục bà tử nói cúi đầu Khóc lóc lau ống tay áo áo Lão thân cùng hồ bà tử giống nhau, không cầu khác, chỉ cầu tiểu thư cũng có. Thể cứu cứu lão thân tức phụ tôn tử, lão thân bản thân này mệnh, liền bồi cấp vị kia phu nhân. Như vậy nói đến, tìm ngươi tơi hại tỷ tỷ của ta người, cũng là một cái hắc y nữ nhân, thân xuyên áo choàng đen, thanh âm khàn khàn, nghe là cái nữ nhân, nhưng là ngươi lại thấy không rõ lắm đối phương khuôn mặt, là ý tứ này sao? Phương Đông Kiều truy vấn. Không sai. Chính là như vậy, lão thân tuyệt không nói dối, nếu có nói dối nửa câu, khiến cho lão thân tức phụ tôn tử toàn vô. Kết cục tốt, này lục bà tử dám lấy tức phụ tôn tử mệnh thề, chắc là giả không được, huống chi nàng liền tính nói lời nói dối, chẳng lẽ nàng là có thể bị nàng gạt được sao? Chuyện này, nàng sẽ hảo hảo mà thẩm tra, nếu là thẩm tra xác thật như thế, như vậy nàng liền suy xét suy xét muốn hay không phóng các nàng hai người một con ngựa. A Ngư, Vinh An, lưu các nàng ở chỗ này, ăn ngon uống tốt mà chiêu đãi, chờ bổn tiểu thư điều tra rõ sự tình lúc sau, lại đến xem các nàng. Phương Đông Kiều thẩm vấn được tin tức lúc sau, lập tức ra phòng chất củi, nàng chuẩn bị đi dung chiều lượng nơi đó một chuyến, cùng hắn thương lượng một chút làm hắn trước giúp nàng điều tra một chút kia lục bà tử cùng hồ bà tử hai người thân nhân hiện tại ở địa phương nào, nếu là sự thật chứng minh kia hai người không có nói dối nói. Phương Đông Kiều có thể đáp bắt tay, giúp giúp các nàng, làm dung chiều lượng cứu cứu kia hai nhà người tánh mạng, chỉ là nếu là hơi có sai. Lầm, cùng sự thật không hợp nói, Phương Đông Kiều liền sẽ không vẫn giữ lại làm gì cơ hội cho nàng nhóm, nàng sẽ hảo hảo mà tưởng cái biện pháp, làm các nàng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Phương Đông Kiều nghĩ, đôi mắt hơi hơi chầm xuống, che lấp ánh mắt nếu bầu trời đêm sẹt qua sao băng như vậy lóe sáng, như vậy cấp tốc. Đúng lúc nếu nàng trong tay thao tác giao phẫu thuật như vậy, sáng như tuyết, băng hàn, thả trí mạng, này ánh mắt ở đêm lặng thoạt nhìn, kinh tâm sợ. Mục, nhưng là cũng may mắn chỉ là nếu phù dung sớm nở tối tàn, thực mau liền yên lặng ở sâu thẳm hồ nước chung, trầm đến một tia dấu vết đều nhìn không tới. Lúc này Phương Đông Kiều, đã sớm điều chỉnh tốt tâm tình, đi đến chính đường đại sảnh đối mặt mọi người thời điểm, lại là kia trương điểm Mỹ khả nhân gương mặt tươi cười. Nhìn tựa không hề sơ hở, chính là người có tâm cẩn thận tìm kiếm nói, là có thể phát hiện Phương Đông Kiều ống tay áo hạ tay chỉ đang không ngừng mà co Sát mà động, cái này rất nhỏ động tác, dấu giếm được rất nhiều người đôi mắt, lại không thể gạt được dung nhược thần cặp kia đôi mắt đôi mắt. Phương Đông Kiều tự nhận là ngụy trang thật sự thành công, lại không biết lần này trăm mật tất có một sơ. Nàng lần này tới, không có dấu giếm được bất luận kẻ nào đôi mắt. Không đơn giản là cung thiên du, phương cảnh thư còn có tô ly ca, ngay cả phương cảnh bằng, phương cảnh thái, phương minh thành vợ chồng hơn nữa triệu an thuật cha. Mẹ như vậy đều không có dấu diếm được đi, vì cái gì đâu, bởi vì phương đông kiều xuất hiện bộ dáng quá lệnh người sinh ra nghi ngờ, nghĩ đến lần này là bởi vì phương hà giao sự tình, quan tâm sẽ bị loạn. Phương Đông Kiều mất đi dĩ vắng nhất quán bình tĩnh, giải quyết sự tình thời điểm cho rằng suy xét thật sự chú đáo chặt chẽ, nhận định sẽ không lưu lại một ít dấu vết để lại, nhưng lại xem nhẹ quan trọng nhất một cái chi tiết, phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Kia vân thị, chính ôm Phương Hà Giao cùng Triệu An thuận nhi tử đầu cười ở đây mọi người, lúc này vuông Đông Kiều đã trở lại, nhìn trên người nàng vẫn là vừa rồi bộ dáng kia, nhiễm huyết quần áo chưa từng thay cho kia búi tóc thoáng hỗn độn, hình dung mang theo vài phần mệt mỏi, không biết vì sao, vân thị nhìn như vậy phương đông kiều hơi hơi ngưng hai hàng lông mày. Kiều nhi, nương xem ngươi vẫn là đi trước tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ quần áo lại qua đây đi. Ngươi dáng vẻ này, nương nhìn đều cảm thấy doa người thật sự, cũng đừng làm cho hải tử thấy được. đợi lát nữa doa khóc. Phương đông kiều nguyên bản làm tốt trong lòng chuẩn bị. Nghĩ không thành vấn đề lúc này mới ra tới thấy đại gia, lúc này nghe được Vân thị nhắc nhở, mới phát hiện nàng thế nhưng quên mất như vậy một kiện chuyện quan trọng, trong lòng ảo não vạn phần. Chính nóng nảy, không biết nên tìm cái cái dạng gì lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi, kia dâm bụt thanh la lại lúc này xuất hiện ở chính. Đường đại sảnh thượng, các nàng vừa thấy đến phương Đông Kiều, là đến nơi thi lễ nói, "Tiểu thư, ngươi không phải mệt mỏi nói muốn nghỉ một lát nhi sao?" Còn phân phó làm nô tỳ cho ngươi chuẩn bị nước ấm tắm gội, chờ ngươi tỉnh ngủ kêu to tiểu thư một tiếng, không nghĩ tới tiểu thư là đánh cái này yểm hộ nhưng thật ra vội và chạy tới, ngươi sao có thể sao được đâu. Tiểu thư ngươi lúc này cũng là mệt muốn chết rồi thân mình, nên hảo hảo nằm nghỉ tạm trong chốc lát mới được. Ngươi nhìn, bởi vì tiểu thư như vậy chạy ra, nô tỳ này vừa mới chuẩn bị hảo sạch sẽ quần áo, đều quên buông xuống, liền đi theo tiểu thư chạy đến sảnh ngoài tới. Dâm bụt nói xong lời này, lung lay một chút trong tay sạch sẽ váy áo áo, dừng một chút khẩu khí, tiếp tục ngôn nói, còn có, tiểu thư ngươi đừng lo lắng, cứ việc yên tâm nghỉ tạm, nhị tiểu thư nơi này vừa rồi đã tỉnh táo lại, nhị cô ra đang ở bên trong bồi nhị tiểu tỷ đâu, sẽ không có cái gì vấn đề, tiểu thư tấn nhưng. Yên tâm, dâm bụt như vậy nói, thanh la cũng ở bên cạnh nói vài câu, tiểu thư, dâm bụt tỷ tỷ nói đúng. Nô tỳ cảm thấy tiểu thư lần này cũng đến hảo hảo nghỉ ngơi, cũng không thể lại như vậy hồ nháo. Nếu là muốn xem tiểu thiếu ra nói, ngày mai tới xem cũng là có thể. Phương Đông Kiều nghe xong dâm bụt thanh la này phiên lời nói, trong lòng mừng thầm, không hổ là nàng tâm phúc nha hoàn, này bậc thang đều cho nàng làm tốt, nàng có thể thuận thế xuống dưới, cho nên chờ đến dâm. Bụt thanh la thốt ra lời này xong, Phương Đông Kiều liền sắc mặt ngượng ngùng. Biểu tình tựa thực mất tự nhiên mà đối với vân thị cười cười. Nương, xem kiểu nhi này quính lên, liền thiếu chút nữa quên mất như vậy chuyện quan trọng. Kiểu nhi này liền đi hồi bản thân sân tắm gội thay quần áo lại trở về xem tiểu cháu ngoại trai, miễn cho ta cái dạng này làm bảo bảo nhìn dọa tới rồi. Như vậy tiểu cháu ngoại trai ngày sau nói không chừng nhìn thấy ta cái này tiểu gì cũng chỉ dư. Lại sợ hãi, phương đông kiều treo chọc nàng bản thân. Vân Thị nghe được Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngươi cái này nha đầu, làm chuyện gì cũng không ổn thỏa một ít, luôn như vậy lỗ máng hấp tấp, ngày sau nhưng làm thế nào mới tốt. Lúc này vẫn là bên cạnh ngươi nha hoàn so ngươi hiểu chuyện, các nàng đều biết ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nơi nơi chạy, lại lăn lộn hỏng rồi bản thân thân thể, nương nhưng chịu không dậy nổi lần trước kinh hách. Ngươi à, vẫn là hảo hảo hồi bản thân sân. Thu thập sạch sẽ liền nằm nghỉ ngơi. Hôm nay liền không cần lại qua đây. Chạy nhanh mang theo ngươi hai cái nha hoàn về phòng đi thu nhặt sạch sẽ. Vân Thị nói xong này phiên lời nói lại ngược lại cúi đầu đi đùa với trong ta lót tiểu cháu ngoại đi. Kia Phương Đông Kiều nghe được Vân Thị như vậy phân phó cũng liền chưa nói cái gì. Dóng Phương Minh Thành cùng Vân Thị nhất nhất hành lễ cáo lui. Lại đối với Triệu An Thuật cha mẹ cũng đúng thi lễ. Sau đó theo dâm bụt thanh la xoay người rời đi chính đường đại sảnh, hồi Trúc Hà Viện đi. Này vừa đến Trúc Hà Viện, Phương Đông Kiều ngước mắt cho dâm bụt một ánh mắt, dâm bụt lập tức đem mặt khác người toàn bộ đều đuổi rồi đi xuống, liền dư lại nàng cùng thanh la lưu tại trong phòng đầu. Phương Đông Kiều mắt thấy trong phòng chỉ có nàng cùng dâm bụt thanh la ba người, liền thả lỏng tâm tình, đối với dâm bụt thanh la đầu một cái cảm kích ánh mắt. Các ngươi hai Cái nha đầu Lúc này tính các ngươi cơ linh, lời này viên đến hảo, nếu không có các ngươi hai cái kịp thời xuất hiện, bổn tiểu thư hôm nay chỉ sợ đến bị một đám người vây quanh truy vấn sao lại thế này. May mắn, may mắn các ngươi tới, giúp đỡ bổn tiểu thư viên dối, bổn tiểu thư lúc này mới dễ dàng mà thoát thân. Phương Đông Kiều nhắc tới vừa rồi việc, ám đạo lần sau hành sự đến càng vì cẩn thận một ít, nhưng đừng lại lưu lại lớn như vậy một cái điểm đáng ngờ cho người ta. Phát hiện nghĩ phương Đông kiểu đối với dâm bù Thanh La hôm nay cái biểu hiện cực kỳ vừa lòng đối với hai người cười gật gật đầu các ngươi hai cái nha đầu hôm nay biểu hiện bổn tiểu thư xem ở trong mắt có chừng mực lại cơ linh điểm này thực hảo làm được không tồi này chúc Hà viện quy củ bổn tiểu thư từ các ngươi ngày đầu tiên tới nơi này thời điểm liền nói qua chỉ cần sự tình làm tốt liền nhất định có tưởng thưởng lần này các ngươi hai nha đầu chính mình nói đi, nghĩ muốn cái gì lễ vật. Kia Dâm Bụt Thanh La vừa nghe đến Phương Đông Kiều mở miệng nói có tưởng thưởng, hai người nhìn nhau, thế nhưng trăm miệng một lời, cực kỳ có ăn ý hỏi Phương Đông Kiều: "Tiểu thư, nô tỳ thật sự có thể muốn lễ vật sao?" "Cái gì đều có thể chứ?" Phương Đông Kiều thấy Dâm Bụt Thanh La tựa không tin dường như, bảo đảm gật gật đầu. "Tự nhiên, bổn tiểu thư nói là làm, nói phải cho tưởng thưởng, tự nhiên là phải cho." Các ngươi cứ việc mở miệng, chỉ cần. Bổn tiểu thư nơi này có, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không không cho các ngươi. Kỳ thật, tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ muốn muốn lại cùng tiểu thư có thể ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm. Thanh La so dâm bụt nghĩ sao nói vậy một ít, tự nhiên đi trước mở miệng. Phương Đông Kiều nghe thấy cái này yêu cầu, nhưng thật ra hơi hơi sững sốt, không nghĩ tới Thanh La sẽ đưa ra như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể yêu cầu kia thanh la vuông đông kiểu trầm mặc cho rằng tiểu thư cho rằng nàng lỗ mãng vội hoảng loạn mà xin lỗi tiểu thư kỳ thật nô tỳ chỉ là nói dỡn nô tỳ nào dám cầu như vậy ban ân thỉnh tiểu thư không cần để ở trong lòng coi như nô tỳ chưa bao giờ để qua hảo. kỳ thật chỉ cần tiểu thư tưởng thưởng nô tỳ đều cảm kích vạn phần vô luận là cái gì tưởng thưởng nô tỳ đều sẽ chỉ có cảm kích phân Phương Đông Kiều nghe Thanh La như vậy thật cẩn thận lên, đảo cảm thấy nàng giống như gần nhất mấy ngày này càng ngày càng bắt đầu phóng túng nàng bà. Tính, thế cho nên ngay cả luôn luôn nghĩ sao nói vậy Thanh La đều bắt đầu trở nên cẩn thận đi lên, nghĩ như thế, Phương Đông Kiều khóe miệng di động một mặt chua sót nói, Thanh La, chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi ta sẽ là như vậy không nói lý một cái chủ tử sao? Không, không, không, nô no tỳ không phải ý tứ này. Tiểu thư tự nhiên là tốt nhất chủ tử, là thiên hạ nhất phân rõ phải trái chủ tử. Thanh la vội xua tay giải thích, vội vã toát ra một đầu mồ hôi lạnh tới. Phương Đông Kiều thấy, lấy ra một khối sạch sẽ khăn, tiếp đón Thanh la lại đây. Đến bổn tiểu thư nơi này lại đây. Phương Đông Kiều như vậy tiếp đón, Thanh la nào dám không tiến lên. Tất nhiên là thấp thỏm bất an mà tới rồi Phương Đông Kiều trước mặt. Phương Đông Kiều thấy Thanh la đi tới. Đứng dậy cầm khăn, thế thanh la xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, cười nói, nhớ kỹ, tiểu thư nhà ngươi ta còn là trước kia tiểu thư, trước kia là, hiện tại là, tương lai còn sẽ đúng vậy, điểm này, buồn. Tiểu thư có thể bảo chứng, ngươi cũng không cần như vậy tiểu tâm cẩn thận, nếu là ngươi thanh la tính tình cùng dâm bụt một cái dáng vẻ, buồn tiểu thư sẽ cảm thấy cuộc sống này qua đến thật sự không thú vị một ít, ngươi vẫn là bảo trì qua khứ bộ dáng đi không cần học dâm bụt. Phải biết rằng mỗi người có mỗi người ưu điểm, ngươi hảo là dâm bụt trên người không có, dâm bụt trên người hảo cũng không phải ngươi muốn học là có thể đủ học được. Cho nên các ngươi từng người giữ, lại từng người hảo là được, không cần thay đổi cái gì. Bổn tiểu tỷ tin được các ngươi sẽ không đem các ngươi đương người ngoài đối đãi. Cho nên ngày sau các ngươi không cần ở Bổn tiểu thư trước mặt như vậy nơm nớp lo sợ, làm Bổn tiểu thư thấy. Chính là thực biệt nữ, hiểu chưa, các ngươi hai? Bọn nô tỳ minh bạch, cẩn tuân tiểu thư phân phó. Dâm bụt thanh la hai người song song đáp lời. Phương Đông Kiều thấy các nàng không hề như vậy câu thúc, mới nói, đến nỗi thanh la. Vừa rồi để yêu cầu, yêu cầu này một chút cũng không quá đáng, bụn tiểu thư chuẩn. Đồng ý thanh la đợi lát nữa cùng bụn tiểu thư cùng ngồi ăn cơm, đến nỗi dâm bụt sao, bụn tiểu thư muốn hỏi một chút. Ngươi yêu cầu là cái gì, cũng cứ việc đề ra là được, bổn tiểu thư nếu có thể làm được nhất định thế ngươi làm được. Này Phương Đông kiểu lời này vừa nói ra, thanh la vui vẻ, dâm bụt cũng không làm ra vẻ, thoải mái hào phóng tiến lên nói nàng yêu cầu. Kỳ thật, nô tỳ sở cầu, cùng. Thanh la muội muội là giống nhau, cũng hy vọng có thể cùng tiểu thư ngồi, lại cùng nhau ăn bữa cơm. Tiền tài Phương diện các nàng hai cái nha hoàn từ phương đông kiều nơi đó được không ít tưởng thưởng, cho nên các nàng hai người càng coi trọng chính là tiểu thư đối với các nàng hai người kia phân khẳng định cùng coi trọng. kia phương đông kiều nghe xong dâm bụt yêu cầu, cười cười, hành, bổn tiểu thư đều chuẩn, đợi lát nữa một liên chuẩn bị tốt cơm chiều nói, liền một đạo, nhi dùng cơm, dâm bụt nha đầu này, quả nhiên hành sự so thanh la kia nha đầu cẩn thận một chút, cũng giả hoạt ba phần. Bất quá, như vậy mới hảo, lanh lợi trung tâm nha đầu có thể so chất phát trung tâm nha đầu đáng tin cậy nhiều, bởi vì người trước sẽ giúp được ngươi, người sau lại có thể hảo tâm làm chuyện xấu, giúp đảo vội. Này Phương Đông Kiều tưởng thưởng dâm bụt thanh la nhị nha hoàn cùng nàng ngồi cùng bàn dùng cơm lúc sau, liền phân phó dâm bụt thanh la ngày mai muốn đi làm sự tình, sau đó nàng lại làm bông gòn tìm tới với ma ma. Hỏi một chút gần nhất tào tướng gia phủ để bên trong cái kia dễ đại nương tình huống. Kia với ma ma nhưng thật ra có vài phần năng lực, này hỏi thăm tin tức nhưng thật ra một phen hảo thủ, đảo thật đúng là làm nàng dò xét được không ít tin tức lại đây. Phương Đông Kiều đem mấy tin tức này toàn bộ tụ tập, đi trừ bỏ một ít vô dụng tin tức, đem những cái đó cảm thấy hữu dụng tin tức toàn bộ đều trích lục xuống dưới. Viết thành một cái tiểu sách vở. Sau đó cách thiên sáng sớm lên khiến cho lý bà lái xe đi dung triều lượng trong phủ, đem những cái đó hữu dụng tin tức cùng nhau cho dung triều lượng, làm hắn đi chứng thực một chút mấy tin tức này chính xác cùng không. Mặt khác, về kia hai cái bà tử hai nhà thân nhân sự tình, Phương Đông Kiều cũng phó thác cho dung triều lượng đi xử lý. Này dung triều lượng hảo sinh kỳ quái tới, dĩ vãng Phương Đông Kiều trừ bỏ sinh ý thượng sự tình sẽ tìm hắn tới xử lý ở ngoài. Mặt khác việc lớn việc nhỏ nàng sẽ không tìm hắn tới xử lý, kia không phải cung thiên du cái kia tiểu tử cấp xử lý, chính là hắn tam đường ca dung nhược thần cấp xử lý, nếu không nữa thì, cũng là nàng ca ca phương cảnh thư hoặc là nàng làm ca ca tổ ly ca đi làm, không đạo lý gần nhất mấy ngày này, mọi việc đều tới tìm hắn dung triều lượng đi làm a tuy nói phương đông kiểu có thể tới cửa tới làm hắn đi xử lý sự tình, đó là để mắt hắn dung triều lượng, hắn cũng không phải không muốn cấp phương đông kiều hỗ trợ, rốt cuộc phương đông kiều cũng không phải là làm hắn làm việc ra bạc, kia bạc toàn bộ đều là phương đông kiều bản thân đào eo bao ra tới cấp làm, hắn chỉ là tốn chút nhân lực tinh lực thôi. đương nhiên, ngay cả này đó, phương đông kiều cũng là cho cực hảo lễ vật, này lễ vật quý trọng chỉ sợ bất luận cái gì một người tiếc, đều sẽ toàn tâm toàn lực cấp phương đông kiều làm thỏa đáng, chính là nàng thừa hành nước phù sa, không chảy ruộng ngoài. Nhưng thật ra tiện nghi hắn dung chiều lượng, chỉ là này tiện nghi tuy rằng hắn chiếm, hắn này trong lòng nghi hoặc vẫn là phải hỏi hỏi, cho nên đương phương Đông Kiều lại lần nữa tới cửa tới thời điểm, dung chiều lượng liền trực tiếp mở miệng hỏi phương Đông Kiều. Kiều Nhi muội muội, ngươi có phải hay không gần nhất theo chân bọn họ náo loạn mâu thuẫn? Nếu là có cái gì khó mà nói, chiều lượng ca ca thế ngươi đi nói, bọn họ mấy cái cũng không phải cái gì theo kiệt người. Chỉ cần ngươi vừa nói, vẫn là sẽ đem chuyện của ngươi làm được thỏa đáng. Phương Đông Kiều nghe được Dung Chiều Lượng hôm nay đột nhiên nhắc tới vấn đề này, nhưng thật ra thoáng sửng sốt, ngược lại chừng mắt nhìn Dung Chiều Lượng liếc mắt một cái. Chiều Lượng ca ca, ngươi hỏi như vậy ý tứ, có phải hay không không muốn giúp Kiều Nhi làm việc a? Nếu là không muốn nói, Chiều Lượng ca ca đại đáng nói minh, Kiều Nhi mặt khác tìm người đi hỗ trợ là được. Phương Đông Kiều khẩu khí không lạnh không đạm mà nói, Dung chiều Lượng nghe xong, sắc mặt ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. "Này, đương nhiên không phải." Triều Lượng ca ca tự nhiên là nguyện ý cấp Kiều Nhi muội muội làm việc, chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Nghi hoặc? Dung chiều Lượng thanh âm càng nói càng thấp, hắn trong lòng minh bạch, tất nhiên là nơi nào ra vấn đề, bằng không Phương Đông Kiều sẽ không chuyên môn chỉ tìm hắn một người làm việc, nơi này đầu khẳng định có. Cái gì kỳ quặc? Hắn này trong lòng ngứa thật sự, đó là rất muốn biết vì cái gì, nhưng là lại không tiện mở miệng hỏi Phương Đông Kiều, bởi vì nha đầu này một câu nhổ ra tuyệt đối có thể nuốt người chết, hắn nơi nào còn dám hỏi nhiều một câu a? Này Phương Đông Kiều thấy Dung Chiều Lượng không hề truy vấn cái gì, nhấp môi cười, đứng dậy cáo từ thời điểm, cùng Dung Chiều Lượng để lại một phen lời nói. Đúng rồi, kia hai cái bà mụ sự tình, chính là bọn họ người nhà bị người uy hiệp sự tình, ngươi có thể tìm ra liền tìm ra, giúp đỡ có thể cứu một mạng là một mạng, nói như thế nào cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, đối với ngươi như vậy người làm ăn tới nói, đó là tích đức làm việc thiện sự tình, đối với ngươi, đối bình ca nhi mà nói đều sẽ là một chuyện tốt. Phương Đông Kiều lạnh lạnh mà để lại này phiên lời nói liền rời đi tà phủ, lưu lại dung chiều lượng ngốc tại tại chỗ, bị gió lạnh phần phật mà thổi, cảm giác thực buồn bực a nha đầu, này còn không phải là hỏi nhiều một câu sao? Hà tất quải oai mắng hắn là gian thương đâu? này không làm tốt sự, dựa theo nàng ý tứ, còn khả năng ảnh hưởng hậu đại a? này tiểu nha đầu, tâm tư cũng thật tàn nhẫn a? này nếu là không cho nàng làm thỏa đáng đương nói, hắn còn thật sự có chút nghĩ mà sợ. phải biết rằng, hắn làm buôn bán, chính là thực tin Phật. hôm nay lý tuần hoàn, luân hồi bao ứng gì đó, hắn vẫn là thực tin tưởng. Cho nên hắn mỗi năm cũng quyên ra một tuyệt bút Bạc làm việc thiện, chính là vì hậu đại đời đời con cháu suy xét Như vậy nói đến, Phương Đông kiểu cho hắn cái này làm việc thiện cơ hội Kia thật đúng là chọn không ra lý tới Hắn chẳng những không thể nói cái kia nha đầu cái gì ý xấu linh tinh Còn phải cảm kích cái kia nha đầu, cho hắn làm việc thiện cơ hội Nghĩ đến đây, Dung Chiều Lượng cười khổ một tiếng, ai? thật là như thế nào tính cũng chưa tính quá cái kia tiểu nha đầu a mỗi lần như thế nào đều là hắn rơi xuống hạ phong đâu cái này làm cho dung triều lượng cảm thấy vô cùng bi ai hắn cái này đại chu vương triều hoàng thương vì sao liền không đấu quá kia sao một tiểu nha đầu đâu dung triều lượng nghĩ trăm lần cũng không ra nhưng là hắn đồng thời cũng là bội phục vạn phần cho nên lúc này tâm tình của hắn đó là mâu thuẫn thật sự vạn phần dối rắm thật sự chỉ là hắn lúc này dối rắm, Phương Đông Kiều ra tới ta phủ tâm tình chính là hảo thật sự, này tổn hại dung chiều lượng một phen. Còn phải làm hắn cam tâm tình nguyện mà đi làm chuyện này tình, đó là không có gì so này càng tốt mỹ sự. Phương Đông Kiều trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ, lên xe ngựa hồi đồ bên trong vẫn là tâm tình thực tốt, chỉ là ông trời giống như không cho phép nàng vẫn luôn bảo trì hảo tâm tình đến phủ để dường như, xe ngựa ở nửa đường, không biết vì sao, ngựa bỗng nhiên ngựa đầu trường tê khởi tới. Như là nổi điên giống nhau, hướng tới đằng trước đầu đá lung tung lên. Phương Đông Kiều ở trong xe ngựa ngồi đến đó là nghiêng ngả lào đảo toàn bộ thân thể đều lay động lên, này nàng cảm thấy nếu là lại ngồi xuống đi nói, phòng chừng toàn thân xương cốt đều phải bị ngã tan. Nghĩ, nàng quyết đoán mà làm quyết định, đẩy ra xe ngựa mảnh, chuẩn bị nhảy xe. nhiên liền ở phương Đông Kiều quyết định nhảy xe trong nháy mắt một bóng hình nếu tia chớp như vậy cấp tốc mà hướng tới Phương Đông Kiều bay vọt mà đến, ở Phương Đông Kiều xoay người rơi xuống đất nháy mắt. Đem nàng chặn lại, chặt chẽ mà ôm lấy. "Kiều Nhi muội muội, ngươi không sao chứ?" Ôm lấy Phương Đông Kiều người kia không phải người khác, đúng là ở trên phố mang theo thị vệ binh tuần tra cung Thiên Du, lúc này hắn mắt thấy Phương Đông Kiều xe ngựa mất khống chế, cả kinh ở trên đường cái trực tiếp thi triển khinh công. Đem Phương Đông Kiều từ sắp ngã tán xe ngựa thượng cứu xuống dưới. Kia Phương Đông Kiều giờ phút này được cứu trợ, chạy nhanh từ tùy thân mang theo rửa cái. Chai bên trong lấy ra một viên thuốc viên, nhét vào trong miệng, nuốt đi xuống, thực mau, nàng trong bụng cái loại này quay cuồng buồn nôn cảm giác, ở nháy mắt được đến hòa hoãn. Phương Đông Kiều chống cung thiên du cánh tay, vững vàng mà chạm hảo. Lúc này, nàng cởi hiểm, lập tức nghĩ tới mặt khác một việc. Đúng rồi, Tiểu ca ca, lý bá đâu, đánh xe lý bá thế nào? Hắn không có việc gì. Tiểu ra thủ hạ một người thị vệ bay ra đi đem hắn cứu. Bất quá, kiểu nhi muội mội xe. Ngựa lúc này phỏng trừng không thể dùng. Tiểu ra nhìn ngựa điên cuồng lao ra đi bộ dáng, Lúc này lấy cái này tốc độ còn có phương hướng tiến lên. Đằng trước liền có ngõ khụt, vọt vào đi phải đâm tường. Cung thiên du như vậy mới vừa nói xong. Hắn thuộc hạ liền tới báo cáo Phương Đông Kiều xe ngựa tình huống, quả nhiên như cung thiên du sở liệu như vậy, con ngựa vô pháp khống chế, trực tiếp đụng vào kia rắn chắc trên vách tường, thế nhưng sống sờ sờ đâm chết ở tường hạ, xe ngựa tự nhiên cũng đi theo sau đó bị đâm cho dập nát. Kia vách tường bị nhị con khoái mã lực đạo va chạm qua đi, cũng bị đâm ra một cái đại khổng, tường thể nháy mắt sập xuống dưới. Phương Đông Kiều vừa nghe đến tin tức này, trong lòng thầm giật mình này đến tột cùng là ai? ở lanh lảnh càn khôn dưới, ở người đến người đi trên đường cái đều dám đối với nàng xuống tay. Có thể thấy được đối phương không chỗ nào cố kỵ như vậy hành sự, rõ ràng chính là muốn nàng tánh mạng. Đến tột cùng là ai? như vậy ngoan độc. Phương Đông Kiều đôi mắt trầm xuống, bỗng nhiên tựa nghĩ tới nào đó khả năng tính. Đầu tiên là tỷ tỷ xảy ra chuyện, tiếp theo là nàng, sau đó đâu, sẽ là cha mẹ cùng tam ca tứ ca sao? Phương Đông Kiều tưởng tượng đến điểm này, lập tức thúc giục cung thiên du. Mau, mau mang ta hồi phủ, ta hiện tại liền phải trở về, lập tức, mau, tiểu ca ca, mang ta trở về. Nàng trong thanh âm lộ ra vô cùng khủng hoảng, lúc này nàng tâm loạn như ma, là nặng. Tính ra sai lầm, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy phát dồ quả thực chính là kẻ điên giống nhau. Cũng đúng, một cái dấu kín 19 nữ nhân. Dựa vào kiều hận sống sót, muốn báo thù thời điểm, lại há dung bất luận kẻ nào trở ngại nàng bước chân, cho nên nàng vì đại ca Phương Cảnh Thư có thể phối hợp nàng, thế nhưng không tiếc lấy Phương ra người tánh mạng vì đại giới, muốn trừ bỏ Phương ra người một nhà tánh mạng, do đó làm đại ca Phương Cảnh Thư không có vướng. Bật, chỉ có thể đi theo nàng đi báo thù sao? Nàng nữ nhân này, cũng thật sự là quá ngoan độc. Phương đông kiểu đáy mắt lộ hơi hơi hồng quang. Nàng lòng nóng như lửa đốt, bị cung thiên du ra roi thúc ngựa mà dẫn dắt về tới triều nghị lang phủ. Quả nhiên, ở nàng đến thời điểm, người nhà quả nhiên đã xảy ra chuyện. Tam ca tứ ca bên ngoài trở về trên đường bị người mai phục, may mắn gặp dung nhược thần. Nếu không có dung nhược thần ra tay tương trợ nói, tam ca tứ ca khả năng. Không có tánh mạng, không hảo bọn họ hai người bộ dáng thoạt nhìn cũng hảo không đến chỗ nào đi, trên người thương chỗ có hảo mấy chỗ. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là nhìn nhìn thấy ghê người thật sự. Bất quá, bọn họ hai người chỉ là một ít ra thịt chi thương, trung quy cũng không lo ngại. huống chi tỷ phu triệu an thuận đã cấp phương cảnh bằng còn có cách cảnh thái đi trước xử lý miệng vết thương. Lúc này bọn họ hai cái tuy rằng nhìn nhìn thấy ghê người, kỳ thật cũng không lo ngại. Nhưng thật ra một người khác, lúc này còn nằm ở trên giường, rồi dám ở đây mỗi người tâm. Đó là phương đông kiểu mẫu thân, Vân Thị. Hôm nay Vân Thị vừa mới dùng xong rồi nguyên liệu, muốn mang nha hoàn đi ra ngoài chọn mua hoa lùa tài liệu, nơi nào nghĩ đến từ tơ lụa trang mới vừa lấy lòng nguyên liệu trở về trên đường, xe ngựa bị người động tay chân. Vân Thị bị xe ngựa va chạm đến ngã ra xe ngựa ngoại, rơi xuống thời điểm phần đầu va chạm tới rồi. Trên mặt đất, đương trường liền hôn mê bất tỉnh, này sau lại bị bên người nha hoàn cấp nâng đã trở lại triệu an thuật cũng cấp nhìn bệnh nhưng vân thị trước sau không có tỉnh táo lại còn còn hôn mê bên trong càng đáng sợ chính là vân thị còn có ngất chi chứng thường thường mà ở nôn mửa trong căn phòng này đầu tràn đầy tràn ngập dày đặc hơi thở làm phương đông kiều nháy mắt có hai chân nhũn ra cảm giác kiều nhi kiều nhi ngươi không sao chứ cung thiên du nhìn phương đông kiều thiếu chút nữa không đứng được ngã hạ thân tử đi vội nâng ở phương đông kiều cánh tay Ta, ta không có việc gì, ta đi xem nương đi, đi xem nương đi. Mới mấy ngày công phu, người một nhà liền tao ngộ bực này tai họa bất ngờ, Phương Đông Kiều mấy ngày hôm trước mới thật vất vả đem Phương Hà giao từ quỷ môn quan kéo trở về, lúc này lại đến phiên mẫu thân sao. Phương Đông Kiều đôi tay nắm chặt, trong lòng một trận một trận mà phát lạnh, nàng không biết là như thế nào chống được vân thị giường trước, chỉ liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái nhìn đến trên giường mặt không có chút máu vân thị, phương đông kiều hốt mắt bỗng nhiên chi gian liền đỏ lên, nước mắt, nháy mắt từ nàng hai má chảy xuôi xuống dưới, bên cạnh cung thiên du mắt thấy phương đông kiểu sắc mặt trắng bệch như tuyết, thân mình tùy thời có khả năng nga xuống sụi lơ bộ dáng hắn ở bên gắt gao mà nhìn chầm chằm, liền sợ nàng ra cái gì vấn đề, phương đông kiểu đôi tay gắt, gao mà nắm, đầu ngón tay đau đớn lòng bàn tay. Lấy này tới giảm bớt trong lòng hoảng loạn, nàng muốn chấn định, muốn bình tĩnh lại, chính là hơi hơi phát run đôi tay bán đứng tâm tình của nàng, kia phân khẩn trương vẫn luôn cuốn quanh nàng, lúc này nàng, căn bản không có biện pháp ra tay. kiều nhi, ngươi tay, ngươi tay, cung thiên du nhìn phương đông kiểu đôi tay kia vẫn luôn ở phát run, không ngừng mà ở phát run, thả càng ngày càng lợi hại, phương đông kiều còn bang mà. Một tiếng đánh nàng chính mình tay qua lại bạch bạch thanh thúy mà đánh, thẳng đến đôi tay đỏ lên, Phương Đông Kiều còn đang không ngừng mà đánh. "Kiều Nhi, ngươi đừng đánh nữa, ngươi tay sẽ phế bỏ." Cung Thiên Du đây là lần đầu tiên thấy Phương Đông Kiều như vậy điên cuồng bộ dáng, hắn kinh sợ tới rồi tựa mà chạy nhanh đem Phương Đông Kiều đôi tay chặt chẽ mà cấp bắt được, hắn không nghĩ lại nhìn đến nàng như vậy tra tấn nàng chính mình. Phương Đông Kiều lại hung hăng mà đẩy ra Cung Thiên Du, hai mắt đỏ lên nói: Không cần lo cho ta, ly ta xa một chút, các ngươi đều tránh ra, đều cho ta tránh ra, không cần ngốc tại nơi này, ta sẽ xử lý tốt, ta sẽ bình tĩnh lại, ta sẽ, ta nhất định sẽ. Phương Đông Kiều lúc này càng muốn muốn bình tĩnh, nàng liền càng hoảng loạn, nàng lúc này đầu vựng vựng hồ hồ, căn bản không có biện pháp bình thường tự hỏi vấn đề, nàng bản thân lúc trước từ ma hạ kinh hồn mà qua, từ thiếu chút nữa mệnh tăng kinh hách chung còn không có hoan quá mức tới giờ phút này lại gặp phải bực này tin dữ nơi nào chịu đựng được tất nhiên là ý thức bắt đầu biến thành màu đen bất quá nàng ở nàng ý thức vô pháp thanh tỉnh nháy mắt không chút do dự móc ra một phen sắc bén khinh bỉ phát mà một tiếng thẳng cắm vào nàng trên đùi đâm vào máu tươi đầm đìa kiều nhi ngươi làm gì vậy chạy nhanh làm tỷ phu cho ngươi băng bó miệng vết thương triệu an thuận nhìn phương đông kiều kia đầu gối chảy xuôi ra tới Huyết sắc, in nhuộn phương đông kiểu váy áo áo, hắn vội và đứng lên, muốn cấp phương đông kiểu lại đây băng bó miệng vết thương, phương đông kiểu lại ngăn trở hắn. Đừng cử động, khiến cho miệng vết thương như vậy đau, chỉ có đau, ta mới có thể tinh tâm làm việc. Không có việc gì, tỷ phu, bất quá là ra thịt chi thương, kiểu nhi ngao được, trước mắt vẫn là nương bệnh tình quan trọng, đến chạy nhanh ra tay, nếu bằng không, nương bệnh tình sẽ chuyển biến xấu. Đau đớn nháy mắt mang, đi hát trầm ý tứ, đau đớn cũng làm nàng khẩn trương tâm tình dần dần bị thay thế được, làm trong đầu kêu loạn sở hữu tin tức toàn bộ bị nàng ném đi ra ngoài. Hiện tại nàng, đôi tay có thể không hề run rẩy tay nàng chỉ chạm vào vân thị mạch đập thượng, nàng động lỗ tai, ngưng thần tinh khí mà nghe, chờ đến tìm được mạch tượng, biết được vấn đề. Phương Đông Kiều ngón tay gian bỗng nhiên xuất hiện một quả kim châm. Lúc này tay nàng tự nhiên cũng có thể niết hảo kim châm, chặt Ché mà không chế ở chỉ gian, sẽ không rơi xuống xuống dưới Tỷ phú tam ca, giúp ta, đem nương nâng dậy tới Đừng cử động đến nàng đầu, ngàn vạn nhớ rõ Phương đông kiều sợ đau đớn không đủ giảm bớt khẩn trương dường như Nhẫn tâm nàng, nắm trủy thủ, lại lần nữa đâm vào càng sâu một ít Tuy rằng miệng vết thương rất đau, rất đau Huyết sắc quyến rũ, đau đớn ở đây mỗi người, chính là lúc này ai cũng không có nắm chắc cứu được vân thị, duy nhất hy vọng đều ở phương Đông Kiều. Trên người, mà nàng như vậy hành sự, tự nhiên cũng là vì hòa hoan tâm trung khẩn trương, vì càng tốt mà có thể ra tay cứu trị vân thị, cho nên bọn họ đau lòng cái này kiên cường tiểu cô nương, lại bất lực, chỉ có thể theo nàng ý tứ hành sự. Kia phương cảnh bằng cùng triệu an thuận nghe được phương Đông Kiều phân phó. Chạy nhanh dựa theo phương đông Kiều ý tứ đem vân thị thật cẩn thận mà nâng hảo. Phương đông Kiều thấy triệu an thuận cùng phương cảnh bằng đem mẫu thân nâng. Hảo, nàng chạy nhanh từ bên người móc ra một cái dược cái chai, từ bên trong lấy ra một quả thuốc viên, chế chủ vân thị hàm dưới. Phương đông Kiều đem thuốc viên trực tiếp khấu vào vân thị yết hầu, giúp đỡ thuận tới rồi vân thị trong bụng. Thuốc viên một chút đi, hôn mê chung vân thị tựa giảm bớt thống khổ giống nhau. Trên mặt biểu tình nhìn không hề đau đến vặn vèo ở cùng nhau, nàng lúc này cũng lại tiếp tục phun đi xuống. Phương Đông Kiều thấy hỏa hoán mẫu thân nôn mửa chi. Chứng, dùng sức mà nheo lại đôi mắt, làm tầm mắt trở nên càng vì rõ ràng một ít, lại nàng thấy rõ ràng mẫu thân trên người các nơi yếu huyệt sau. Phương Đông Kiều trong tay kim châm ra tay, một quả tiếp theo một quả, ai cũng không biết Phương Đông Kiều trong tay kim châm là từ đâu ra tới. Chỉ xem đến nàng trong tay kim châm một quả một quả mà xuất hiện, sau đó một quả lại một quả mà cắm ở vân thị các đại muốn huyệt thượng, chờ đến kim châm cắm hảo, phương đông kiều trên chán. Đã che kín dập dạp mồ hôi, một viên một viên mồ hôi theo nàng mặt, không ngừng mà chảy xuôi xuống dưới, ước đẫm nàng cổ áo, nàng lại một chút cũng không để bụng, lung tung mà nâng lên ống tay áo mặt một phen, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chầm trầm vân thị bên kia chạng hướng. Chờ đến nhìn đến vân thị trên mặt huyết sắc một chút một chút mà khôi phục lại, Phương Đông Kiều mới đưa vân thị trên người các đại yếu huyệt kim châm nhất nhất mà nhổ ra tới. Kim châm rút xong lúc. Sau, Phương Đông Kiều lại lại lần nữa đụng vào vân thị mạch tượng, cái này mạch tượng sở biểu hiện phức tạp chi tượng, làm Phương Đông Kiều đáy mắt trầm xuống, đứng lên thời điểm, chợt gian mất đi cân bằng, thẳng chiều trên mặt đất té rớt đi xuống kia bên biên cung thiên du nhìn chầm trầm vào phương đông kiều trạng huống lúc này vuông đông kiều mất đi ý thức mắt thấy liền phải té xuống lập tức duỗi tay ôm lấy phương đông kiều đem nàng quán bình đặt ở một bên trường kỷ thượng triệu huynh ngươi nhanh lên lại đây cấp kiểu nhi muội muội nhìn xem nhìn xem nàng thương thế như thế nào cung thiên du vội vã hướng triệu an thuận kêu kia triệu an thuận nhìn nhìn trên giường không có thức tỉnh dấu hiệu vân thị Lại nhìn nhìn sắc mặt trắng bệch, té xỉu ở trên giường phương Đông Kiều, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp vô cùng, trước mắt chuyện hắn đến bây giờ cũng không dám nói cho Giao Nhi, cũng không có khả năng sẽ nói cho Giao Nhi, lấy Giao. Nhi trước mắt thân thể, căn bản không thể làm nàng thêm nữa thêm nửa phần sầu lo, nếu không nói, nàng thân thể liền không có biện pháp điều dưỡng hảo lên, này ở ở cứ trong lúc nếu là bệnh căn không dứt. Ngày sau chịu khổ chịu tội chính là giao nhi bản thân, cho nên chuyện này phương ra người đều gạt phương hạ giao, bao gồm từ trên xuống dưới nô tỳ người hầu, toàn bộ bị hạ phong khẩu lệnh, không được đối phương hạ giao thổ lộ nửa cái tự, nếu bằng không, toàn bộ bán đi đi ra. Ngoài, tuyệt không khoan dung, nghĩ đến đây, triệu an thuật cấp nhạc mẫu lại lại lần nữa nhìn nhìn mạch tượng. Phát hiện nhạc mẫu trải qua phương đông kiểu kim châm thứ huyệt hơn nữa kia viên thần kỳ thuốc viên hiệu lực, lúc này đã sẽ không phát sinh mất việc, này chỉ cần bệnh tình không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, kia hiện tại liền tính đã là bất hạnh bên trong rất may tin tức, kia cung thiên du nhìn triệu an thuật còn ở cỏ sát, như là suy nghĩ cái gì, này hắn lo. Lắng phương đông kiểu thương thế, đối với triệu an thuật liền không có biện pháp hảo ngôn hảo ngữ, tính nết vừa lên tới mùi thuốc súng 10 phần, triệu an thuật, ngươi còn cỏ tới cỏ lui đang làm gì? còn không chạy nhanh lại đây cấp kiều nhi muội muội nhìn xem thế nào? ngươi nhưng thật ra mau một chút a. cung thiên du không có nhẫn nại mà thúc giục triệu an thuật. kia bên cạnh dung nhược thần nói một câu, du ca nhi không cần thúc giục hắn, hắn cũng là vì xác định tin tức. nếu nói cách khác, kiều nhi muội muội liền tính hôn mê cũng sẽ không an tâm. Ngươi nhìn, dung nhược thần lời này còn chưa nói xong đâu, liền nhìn đến buồn ngất xỉu phương đông Kiều đã chậm rãi chống đi lên. Mau, đem ta mang qua đi, làm ta cho ta nương xem xong mạch tượng, ta vừa rồi còn không có cấp nương đáp xong mạch tượng. Mau một chút, cung thiên du, phiền toái ngươi, mau một chút, có thể chứ, liền tính ta cầu ngươi. Phương đông Kiều môi sắc trắng bệch, cả người ở mơ. Hồ, chính là không biết là thế nào một loại lực lượng chống đỡ nàng. Làm nàng lúc này còn có thể lung lay mà đứng lên. Kiều Nhi muội muội, ngươi không muốn sống nữa. Cung thiên du sam chủ phương Đông Kiều, không vui mà đối với phương Đông Kiều gào thét. Kia triệu an thuật nhìn phương Đông Kiều như vậy, đôi mắt đỏ lên, nói, Kiều Nhi, nhạc mẫu đại nhân nơi này tỷ phu đã thăm quá mạch tượng, lúc này nhạc mẫu đã sẽ không ngất lìm, hẳn là tạm thời sẽ không có tánh mạng chi ưu. Phải không? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, chạy nhanh, chạy nhanh cho ta đi tìm giấy và bút mực lại đây, ta muốn viết thư, viết thư. Lúc này, Phương Đông Kiều có thể xin giúp đỡ chỉ có nàng sư phụ, nàng mẫu thân loại này chứng bệnh, nếu là ở kiếp trước, nàng có thể trực tiếp phẫu thuật, khai đầu đem máu bầm đi trừ bỏ là được. Nhưng là nơi này điều kiện không được, nàng không có nắm chắc, nửa phần nắm chắc đều không có, cho nên nàng yêu cầu trợ sư phụ, sư phụ là... Trung y phương diện cao thủ, hắn nhất định so nàng sẽ có càng tốt biện pháp, phương đông Kiều như vậy nghĩ, liền kiên trì muốn viết thư cấp sư phụ. Kiều nhi, ngươi trước làm triệu an thuận cho ngươi băng bó miệng vết thương lúc sau, ngươi lại viết thư, được chưa? Cung thiên du vuông đông kiểu như vậy dáng vẻ, hắn không đành lòng lại trách cứ nàng nửa phần, nhìn lo lắng thật sự. Không được, phương đông Kiều lại quả quyết cự tuyệt, thừa dịp ta còn có thể chống đỡ. Ta phải chạy nhanh viết thư. Mẫu thân bệnh tình một khắc đều chậm chế không được. Khi nào chuyển biến xấu cũng không biết. Ta tuyệt không có thể ôm nửa phần tâm lý may mắn. Cho nên, cùng với ở chỗ này khuyên ta, chi bằng tốc độ mau một chút, làm ta chạy nhanh viết xong tin hảo băng bó miệng vết thương. Phương Đông Kiều thốt ra lời này. Phía dưới sơm có thanh la hồng con mắt cầm giấy và bút mực đi lên. Tiểu thư. Thanh La biết được Phương Đông Kiều ca tính Nàng quyết định sự Tình, vạn vô sửa đổi đạo lý Cho nên nàng cô nén hốt mắt Đông đưa trọng mắt, đem bút đưa tới Rồi Phương Đông Kiều trong tay Phương Đông Kiều ở quán tốt giấy tuyên thành thượng Một bút một hòa mà viết Nàng viết đến cực kỳ nghiêm túc Cái chán một trận một trận toát ra Mồ hôi lạnh tới Nàng vẫn là hết sức chăm chú mà ở lá thư kia thượng Chuyện khác, toàn bộ bị nàng bỏ qua qua đi Chờ đến nàng viết xong này phong thư, nàng đem Thanh La tiếp đón đến bên người, chi khai, cung thiên du đám người. Thanh La, đi, đến Duyệt Lai khách sạn, tìm khách điếm Lão Bản, đem này phong thư phát ra đi, nhớ rõ, muốn mau, cùng Lão Bản nói, đây là cứu mạng tin, nhất định phải mau. Phương Đông Kiều thật trọng mà nhìn Thanh La, cái này nha hoàn là nàng nhất tín nhiệm nha hoàn. Nàng đem như vậy chuyện quan trọng đều phó thác cho nàng đi làm, nàng hy vọng nàng đừng cho nàng thất vọng mới hảo. Tiểu thư, ngươi yên tâm, nô tỳ liền tính mất đi tính mạng, cũng nhất định đem tiểu thư công đạo sự tình làm thỏa đáng." Thanh La Tiết Phương Đông Kiều tin, lau một phen nước mắt, khom người lui ra ngoài làm việc đi. Phương Đông Kiều ngao đến lúc này, rốt cuộc thân mình một nghiêng, ngã xuống. Kiều Nhi muội muội, Kiều Nhi muội muội, cung thiên du ôm phương đông kiều thân mình vội vã đỏ hai mắt thế tử ra ngươi trước nhường một chút làm ta cấp kiều nhi xem một chút triệu an thuận như vậy nói cung thiên du tất nhiên là tránh ra thân lúc này triệu an thuận hoan hoan tâm tình dẫn theo hòm thuốc qua đi cấp phương đông kiều đáp mạch theo sau khai phương thuốc tử cấp phương đông kiều bên người nha hoàn dâm bụt làm dâm bụt cấp phương đông kiều đi thanh hà đường bốc thuốc Tiếp theo triệu an thuật cấp phương đông kiều rút đầu gối trùy thủ, kia trùy thủ một rút ra thời điểm, huyết sắc vẩy ra triệu an thuật vẻ mặt, thậm chí còn vẩy ra tới rồi cung thiên du trên vạt áo. Triệu an thuật, ngươi đến tột cùng có thể? Hay không chỉ thương a ngươi như vậy nhẫn tâm, kiểu nhi muội muội này thân thể có thể chịu đựng được sao? Cung thiên du tức giận mà trừng mắt triệu an thuật, hướng tới hắn giống giận. Triệu An thuận lúc này cũng không tâm đi để ý tới cung thiên du tiếng giống giật, hắn cẩn thận mà cấp phương đông kiểu rửa sạch miệng vết thương, thượng kim sang dược, lại tinh tế mà cấp băng bó hảo. Theo sau mới cùng cung thiên du nói một câu, thế tử ra yên tâm, cô em vợ nàng làm việc có. Trừng mực, nàng này một đao tử cắm vào đi sẽ không động đến huyết mạch bên trong, chỉ là dẫn đường nàng cảm giác đau thôi, cho nên nhìn này thương thế đáng sợ, kỳ thật chỉ là da thịt chi thương cũng không lo ngại. Nàng lúc này ngất xỉu, bất quá là cấp giận công tâm, lại hơn nữa hậm hực ấy náy, lúc này mới nhất thời chịu đựng không được mà ngất xỉu. Nghĩ đến ngay cả cô em vợ đối nhạc mẫu này bệnh tình cũng không có nắm chắc đi, chỉ là hắn cũng xem qua nhạc mẫu mạch tượng. Lúc này nhạc mẫu tuy rằng còn hôn mê, nhưng tạm thời sẽ không có tánh mạng chi ưu, cho nên lúc ấy, cô em vợ thật sự chống đỡ không được mới có thể ngất xỉu đi thôi, nếu bằng không Cô em vợ tuyệt đối sẽ không ngất xỉu đi, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ kiên trì đến nhạc mẫu không có tánh mạng chi ưu lúc sau, điểm này, Mạc Danh, Triệu An thuật chính là tin tưởng Phương Đông Kiều có bực này nghị lực. Cũng bởi vì như thế, Phương Đông Kiều sau lại vướng bận chuyện này, chung quy dựa vào ngoan cường nghị lực kiên trì đem kia phong thư từ viết làm cho nha hoàn mang đi ra ngoài gửi đi đi. Nói thực ra, như vậy nghị lực liền tính thân là nam nhi thân hắn chỉ sợ cũng không nhất định có thể có cái này tiểu nha đầu làm được như thế ngoan tuyệt. lúc trước hắn đều không có nghĩ đến, phương đông kiểu thế nhưng không tiếc dùng chủy thủ bị thương chính mình, dùng đau đớn phương thức giảm bớt nàng khẩn trương. như thế như vậy tâm tính kiên định người gần, dựa vào một cổ lực lượng là có thể kiên trì đến cái kia nông nỗi. ngay cả hắn cái này đường đường bảy thước nam nhi hắn đều phải cảm thấy hổ thẹn ba phần. cái này ý tưởng không ngừng triệu an thuận có. Mặt khác ở đây mỗi người đều có, ngay cả dung nhược thần người như vậy, cũng lại lần nữa bị phương đông kiểu biểu hiện cấp chấn ngây người. Cái này tiểu cô nương, phát hiện nàng càng nhiều, hiểu biết nàng càng nhiều, hắn liền sẽ cảm thấy, nàng cùng hắn càng ngày càng không có khả năng là cùng loại người. Như thế, hắn còn muốn bác một bác, tới gần cái này tiểu cô nương sao? Dung nhược thần trong lòng bắt đầu mâu thuẫn. Hắn đến tột cùng muốn hay không vì kia phân ấm áp, liền đem như vậy một cái tiểu cô nương mang nhập cái kia thị phi nơi, mang nhập loạn thành một nội dung quốc công phủ đâu, hắn, còn có thể như vậy ích kỳ sao. Dung nhược thần dụ mắt nháy mắt, lại là bắt đầu do dự, mà phương Đông Kiều lúc này đây hôn mê qua đi, tới rồi dạng sáng mới. Thức tỉnh lại đây, kia dâm bụt thanh la hai cái nha hoàn một buổi tối đều canh giữ ở phương Đông Kiều bên người. Hai người căn bản không có trở về phòng đi ngủ quá, lúc này vuông Đông Kiều tỉnh táo lại, dâm bụt chạy nhanh cầm một chén trà nóng tới, đó là các nàng đã sớm dự bị cấp phương Đông Kiều đêm gian nếu là thức tỉnh cấp nhiệt ở than lò thượng. Lúc này lấy lại đây cấp phương Đông Kiều uống, độ ấm vừa lúc, vừa không sẽ năng đến phương Đông Kiều, cũng sẽ không băng phương. Đông Kiều Phương Đông Kiều cố sức mà đứng dậy, lấy quá dâm bụt đưa qua trà nóng uống xong lúc sau ánh mắt hướng một bên thanh la, thanh âm hơi hơi khàn khàn nói, thanh la, như thế nào? ta công đạo ngươi đi làm sự tình, làm được như thế nào? thỉnh tiểu thư yên tâm, nô tỳ căn cứ tiểu thư phân phó như vậy, đã xử lý thỏa đáng. người nọ nó nói không nên lời ba ngày, liền có gần nhất chỗ y giả chạy tới chợ giúp tiểu thư, làm tiểu thư cứ việc an tâm, không cần lo lắng. thanh la, nói xong này phiên lời nói. Phương Đông Kiều lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Ba ngày, chỉ cần cấp mẫu thân hảo hảo mà thủ, không cho bệnh tình của nàng chuyển biến xấu. Chờ đến sư phụ vừa đến, mẫu thân bệnh tình liền có thể được đến cứu trị. Phương Đông Kiều như vậy nghĩ, lúc trước trong lòng kia phân sợ hãi cảm lúc này mới dần dần đạm đi. Bất quá lúc này nàng vẫn là không quá yên tâm vân thị, nàng kéo ra chăn, muốn từ trên giường xuống dưới, lại thấy bên ngoài một người bước. Chân vội vàng mà đến nhìn tựa thực dồn dập bộ dáng, Phương Đông Kiều ngước mắt nhìn lại, vừa vặn va chạm đến cặp kia thâm thúy thanh hàn đen như mực trong mắt, nơi đó tự ẩn ẩn có lửa giận dựng lên, Phương Đông Kiều nhìn Cung Thiên Du như vậy tức giật, trước mắt cũng bất chấp nơi nào chọc tới hắn phát giận, nàng lúc này thật sự lo lắng nương thân, chuyện khác nàng liền không có tâm tư đi để ý. Này Cung Thiên Du mắt thấy Phương Đông Kiều không màng tự thân thương thế, 1 2. Phải giãy rùa xuống giường. Tự biết nàng có bao nhiêu quật cường, chuyến này nếu là không cho nàng nhìn đến nàng mẫu thân tạm không có nguy hiểm nói, nàng phỏng chừng sẽ không an tâm nghỉ ngơi. Như vậy nghĩ đến, cung thiên du dứt khoát một bước trước mặt, trực tiếp ôm tay một ôm, đem phương đông kiều ôm lên, nhắm thẳng chính đường bên kia đi đến. Phương đông kiều thấy cung thiên du như vậy tùy tiện hành động, biết được nếu là bị người thấy, ngày mai không chừng truyền ra cái. Dạng gì tin đồn nhảm nhí tới. Nàng vội dãy rụa nói, tiểu ca ca, phóng ta xuống dưới đi, cái dạng này bị người thấy, còn thể thống gì? Ngươi như vậy bộ dáng nhìn lập tức liền phải té xỉu, nếu là làm ngươi thật sự đi tới đi chính đường nói, phỏng chừng ngươi lại đến vựng một hồi, tiểu ra nhưng không nghĩ lại nhìn ngươi ngất đi rồi. Cung Thiên Du lúc trước nhìn Phương Đông Kiều ngất xỉu đi hai lần, hắn lúc ấy trong lòng cũng không biết cỡ nào lo lắng cái này tiểu nha. Đầu, nàng khen ngược. Như vậy sẽ không suy xét người khác tâm tình, chỉ lo như vậy man tới, nơi nào còn có ngày xưa nửa phần bình tĩnh. Này ngày thường tới thường xuyên nói tiểu ra hắn đâu, nói hắn lỗ mãng xúc động, lúc này đến phiên nàng bản thân, còn không phải giống nhau. Cung thiên du cam giận mà nghĩ, đôi mắt chừng đến đại đại, vô luận phương đông kiểu nói cái gì, hắn đều kiên quyết không bỏ nàng xuống dưới, thẳng đến vào chính đường là lúc, hắn mới đưa nàng buông xuống. Có ôm sửa vì nâng, này hành vi cử chỉ chi gian, cung thiên du còn giàu dĩ mà cùng phương đông kiều nói một câu. Kiểu nhi muội muội yên tâm, tiểu gia liền tính không còn có đầu óc, cũng sẽ không thương ngươi nửa phần. Lúc này ngươi yên tâm, tiểu gia cũng là có chừng mực người, sẽ không không bận tâm trường hợp, sẽ không không bận tâm ngươi cảm thụ. Chỉ là lần sau, hy vọng kiểu nhi muội muội cũng có thể chiếu cố một chút tiểu gia tâm tình, đừng như vậy tùy hứng làm bừa. Bằng không, tiểu ra lần sau liền trực tiếp đem ngươi ôm đến trên đường cái đi, xem ngươi còn dám không dám như vậy không muốn sống nữa. Cung Thiên Du nói chung tuy là nộ khí đằng đằng, kia lời nói bên trong đi mà không thiếu mang theo vài phần bất đắc dĩ, vài phần đau lòng. Phương Đông Kiều nghe xong, mi mắt hơi hơi một rũ, thanh âm thấp thấp. Ta đã biết, tiểu ca ca, lần sau sẽ không, ngươi yên tâm hảo. Lần này là ta lỗ mãng, quá mức lỗ mãng ta hẳn là càng vì bình tĩnh lý. Chí một ít mới hảo, lần sau ta sẽ chú ý. Còn có lần sau? Ngươi đến tột cùng còn tưởng dọa tiểu gia vài lần a? Tiểu gia ta nói cho ngươi a, không có lần sau, nếu là lại có lần sau, tiểu gia ta thật sự liền phải, liền phải. Cung Thiên Du nói đến nơi này, chung quy là da mặt mỏng, hồng hồng, lại là nói không nên lời, nhưng thật ra Phương Đông Kiều nghe xong Cung Thiên Du như vậy nói, khóe môi hơi xả, đạm đạm cười nói, làm sao vậy? Nếu có lần sau, ngươi còn chuẩn bị đem ta? Thế nào a? Trực tiếp đem ngươi đôi tay hai chân đều buộc chặt lên, xem ngươi còn dám không dám như vậy không muốn sống mà lăn lộn bản thân. Hừ, Cung Thiên Du hiển nhiên tâm tình thật không tốt, trừng mắt mắt lạnh, nhìn Phương Đông Kiều, đó là muốn đối nàng phát hỏa đi, trước mắt nhìn nàng lung lay thân thể, nhìn một trận gió đều có thể quát chạy bộ dáng. Cung Thiên Du lại như thế nào nhẫn tâm đối nàng phát hỏa đâu Cho nên cuối cùng buồn bực vẫn là hắn bản thân Lúc này Hắn cũng chỉ có thể bản thân đối bản thân phát hỏa Âm thầm sinh hờn dỗi. Phương Đông Kiều thấy Cung Thiên Du như vậy Mặt mày vừa động Trong lòng cảm giác được ấm rào rạt Như là đắm chìm trong mùa đông dương quang hạ Ấm áp, ngứa Còn mang theo vài phần lười biếng thanh thản tâm tình Kia Cung Thiên Du vuông Đông Kiều lúc này trầm mặc không nói Ánh mắt như vậy doanh doanh như nước mà nhìn hắn, xem đến hắn thế nhưng không chịu khống chế mà đỏ mặt, bị phỏng mà bỏng cháy tới. Rồi hắn mặt mày dường như, không khỏi mà quay mặt đi đi, biểu tình cực kỳ mất tự nhiên mà khụ khụ mà ho khan lên, thả đối với Phương Đông Kiều nói chuyện thời điểm, trong thanh âm cũng mang lên vài phần thẹn quá thành giận bộ dáng, Kiều Nhi muội muội, ngươi làm gì như vậy nhìn tiểu ra ta? Tiểu gia ta hiện tại đã không phải lúc ấy bộ dáng. Ngươi có thể hay không đừng dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu gia xem, tiểu gia sẽ cảm thấy ngươi đem tiểu gia đương cái hài tử. Đối đãi dường như Phương Đông Kiều loại này ánh mắt làm Cung Thiên Du cảm thấy thực biệt nữ. Kia Phương Đông Kiều lại không rõ vì sao Cung Thiên Du sẽ như vậy nói. Ta nào có. Phương Đông Kiều trực giác mà phản bác nói. Ngươi còn đừng không thừa nhận. Khi còn nhỏ. Đôi mắt của ngươi một khi nhìn tiểu da sáng lên, liền hai tay nhéo tiểu gia khuôn mặt không bỏ. Lúc này ngươi lại lộ ra như vậy ánh mắt tới, tiểu gia ta nhưng nói cho ngươi à, ngươi nhưng đừng lại như vậy ấu. Chỉ, không được lại niết tiểu gia khuôn mặt. Tiểu gia nhưng nói qua, nhéo khuôn mặt ngươi phải gả cho tiểu gia ta. Cung thiên du lời này có thể nói là nhất trâm kiến huyết, kia phương đông kiểu khi còn nhỏ thấy cung thiên du như vậy xinh đẹp tinh xảo tiểu sâu ta. Tự nhiên khó tránh khỏi nhìn vui sướng ba phần, tựa như kiếp trước bên trong đi ở trên đường cái, ngươi bỗng nhiên nhìn đến một cái thật xinh đẹp hảo đáng yêu tiểu hài tử từ bên cạnh ngươi đi qua đi, ngươi tổng hội. Lấy viên kèo que cấp cái kia tiểu hài tử, thuật tiện niết một phen đứa bé kia khuôn mặt, thậm chí thân một thân hắn, lấy biểu hiện ngươi đối cái này tiểu hài tử vui mừng vô cùng ý tứ. Nhưng này cùng nam nữ việc giống như một chút quan hệ đều không có, này cung thiên du lúc này nhắc lại chuyện xưa, đảo làm phương đông kiều xấu hổ ba phần, cảm thấy nàng khi còn nhỏ lúc ấy gần nhất là bởi vì tuổi còn nhỏ, như vậy hồ nháo một chút cũng không trở ngại, thứ hai là ai kêu cung thiên. Du này cái tiểu sâu ta vừa vặn va chạm đến nàng đâu, còn phi quấn lấy nàng đi nhà nàng không thể, tốt như vậy cơ hội, nàng dù sao cũng phải nhiều niết mấy cái không phải sao. Nhiên hiện tại không giống nhau, lúc này nếu là lại nói khi còn nhỏ như vậy treo gèo nói liền không quá thích hợp, cho nên phương đông kiểu sắc mặt nhiên nói, cái này, đều là khi còn nhỏ sự tình, lúc ấy kiểu nhi không hiểu chuyện, mất lễ nghĩa, này sẽ nhi kiểu nhi lớn, cũng hiểu chuyện, tiểu ca ca yên. Tâm hảo, kiều nhi tuyệt đối sẽ không giống khi còn nhỏ như vậy bướng bỉnh. thỉnh tiểu ca ca đại nhưng an tâm, yên tâm. Cung thiên du nghe được phương đông kiều như vậy nói, mày tựa nhăn đến càng khẩn, khóe môi cũng gắt gao mà nhấp lên, lạnh lùng mà, không thể hiểu được mà, hung hăng mà hung phương đông kiểu liếc mắt một cái. Ngươi cứ ngồi ở chỗ này xem ngươi mẫu thân đi, tiểu gia ta trước đi ra ngoài, đợi lát nữa ngươi xem trọng, kêu tiểu gia một tiếng, tiểu gia ta lại đưa, ngươi trở về, tiểu ca ca, không cần như vậy phiền toái. Đợi lát nữa Kiều Nhi sẽ bản thân trở về, nếu là không có biện pháp đi lại, cũng sẽ kêu dâm bụt thanh la hai cái nha đầu hỗ trợ, tiểu ca ca vẫn là về trước phủ đi thôi, lúc này canh giờ quá muột, cha mẹ ngươi ở trong phủ nên lo lắng ngươi. Phương Đông Kiều này phiên lời nói thật sự là hảo ý, chỉ là cung thiên du lại là hiểu lầm. Ngươi yên tâm, chờ ngươi xem xong ngươi mẫu thân, tiểu ra đưa ngươi trở về chúc hà viện. Tiểu ra sẽ tự chính mình chạy lấy ngươi không cần Kiều Nhi muội muội như vậy hạ lệnh chụp khách, tiểu gia đợi lát nữa tuyệt không sẽ thảo Kiều Nhi muội muội ngại là được, khẳng định sẽ không e ngại Kiều Nhi muội muội. Cung Thiên Du hai mắt bốc hỏa mà đi ra ngoài. Phương Đông Kiều nhìn Cung Thiên Du lại đa phát tính tình, thật là càng thêm mà không hiểu được hắn. Đương nhiên, nàng cũng càng ngày càng cảm thấy nàng bản thân hảo vô lực, phát hiện ngày này so một ngày càng khó. Hóng tiểu tử này Này đến tột cùng là khi nào đắc tội hắn cũng không biết, phương đông Kiều buồn bực mà lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, ngược lại cúi đầu đi xem trên giường vân thị. Vân thị như cũ hôn hôn chầm chầm mà ngủ, phương đông Kiều lo lắng mẫu thân như vậy hôn mê, như vậy không ăn không uống tuyệt đối không được, cho nên nàng này phiên lại đây tự nhiên cũng là vì cấp mẫu thân uy điểm đồ vật. Nàng ý niệm vừa động, từ dược điển không gian chung lấy ra dùng chân quý dược. Liệu phố chế mà thành đại bổ canh? Cái này chính là lúc trước cấp Thái tử Điện Hà Chu hiện quảng điều trị lúc sau lưu lại, lúc ấy Phương Đông Kiều phóng, vốn định chờ đến ngày nào đó người nhà muốn bổ thân mình thời điểm mới lấy ra tới dùng, lúc này nhưng thật ra vừa lúc có tác dụng. Có này đại bổ canh mỗi ngày rót hết một ít, Phương Đông Kiều ít nhất không cần lo lắng mẫu thân này trong vòng 3 ngày thân thể dinh dưỡng cho, nghĩ như thế, Phương Đông Kiều thật cẩn thận mà cấp. Vân thị khấu hạ hàm dưới cốt em dược bình khẩu đối với vân thị mỗi, một chút một chút mà cấp vân thị rót đi xuống. Nàng còn lo lắng mẫu thân sẽ có uống không đi vào, còn dùng kim châm đâm vào, chợ này đó nước thuốc không có lãng phí mà tiến vào vân thị thân thể bên trong. Làm xong này đó, Phương Đông Kiều nhìn đến nàng cha Phương Minh Thành vào được. Kia Phương Minh Thành vừa thấy đến Phương Đông Kiều, lại nhìn nhìn trên giường chưa tỉnh táo lại vân thị, sắc mặt ảm đạm. Thực! Kiều Nhi! Ngươi nương lần này có thể ngao đến qua đi sao? Phương Minh Thành hỏi ra lời này thời điểm, thanh âm đều ở phát run. Cha, nương nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Cha, ngươi không cần quá mức lo lắng nương, ngươi bản thân cũng muốn chú ý bảo trọng thân thể. Lúc này như vậy chậm, cha vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ một chút. Nương nơi này, có kiểu nhi cùng tỷ phu thay phiên nhìn chầm chằm, tuyệt không sẽ ra cái gì vấn đề. Phương Đông Kiều trên mặt tuy rằng chấn định mà khuyên giải an ủi Phương Minh Thành, chính là nàng chính mình trong lòng lại một chút nắm chắc đều không có, cho nên này phiên lời nói, nhiều ít nghe vô lực một ít, Phương Minh Thành lại như thế nào không rõ ràng lắm vân thị lúc này là giữ nhiều lành ít đâu. Chính là, lúc này, hắn là Phương ra một nhà chi chủ, hắn không thể so bọn nhỏ trước nga xuống, cho nên hắn liền theo Phương Đông Kiều hảo ý, gật gật đầu. Hảo, cha này liền đi chờ, về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến xem ngươi nương. Kiều Nhi ngươi cũng muốn chú ý điểm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, nơi này còn có hạ nhân nhìn, ngươi nương nếu là có tình huống nói, cha lập tức liền phái người kêu ngươi lại đây. Tốt, cha, Kiều Nhi nhớ kỹ, Kiều Nhi cũng sẽ hảo hảo mà bảo trọng bản thân, sẽ không làm cha lo lắng, cũng sẽ không làm nương lại nhọc lòng nửa phần. Phương Đông Kiều ở trong lòng kêu, "Nương, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi." Kiều Nhi về sau không không dám nói cho nàng, nương ra việc này, sợ tỷ tỷ ở cứ thương tâm mà rơi hạ bệnh căn, cho nên nương, xem tại như vậy nhiều người lo lắng nương phân thượng, nương ngươi cũng nên mở to mắt nhìn xem chúng ta nột, chỉ xem một cái là được a, nương, còn có, nương, ngươi kia trắng trẻo mập mạp tiểu cháu ngoại, này hai ngày không gặp lại dài quá một ít, nương nếu là thấy, tất nhiên sẽ vui sướng. Tỷ phu nói Cùng hắn cha mẹ thương lượng qua, tiểu cháu ngoại tên từ nương tới lấy. Bởi vì nương hiểu được rất nhiều, nương so rất nhiều người nữ tác nhân ra đều phải hiểu nhiều lắm, cho nên nương khởi tên tất nhiên là dễ nghe, ngươi nói đúng không, nương. Phương Đông Kiều lôi kéo vân thị tay, dán ở nàng trên má, đôi mắt lại mạc danh mà đỏ lên. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Phương Đông Kiều cho rằng Phương Minh Thành đi mà quay lại. Vội hoảng loạn mà lau khô nước mắt, sợ cha nhìn càng vì lo lắng mẫu thân bệnh tình, chỉ là không. Nghĩ tới, tới người không phải Phương Minh Thành, mà là tỷ phu Triệu An Thuật. Tỷ phu, tỷ phu như thế nào lúc này không bồi tỷ tỷ ở bên kia, chẳng lẽ ngươi không sợ tỷ tỷ nổi lên lòng nghi ngờ không thành. Phương Đông Kiều khe nhíu mày hỏi Triệu An Thuật. Triệu An Thuật bất đắc dĩ nói, Kiều nhi, nơi nào là tỷ phu không nghĩ bồi ở tỷ tỷ ngươi bên người. Mà là tỷ tỷ ngươi hôm nay đã nổi lên lòng nghi ngờ, nàng hôm nay một ngày đều không có nhìn đến nhạc mẫu qua đi, thẳng truy vấn ta, nhạc mẫu hôm nay như thế nào không có quá khứ xem tiểu cháu ngoại cùng nàng. Này, này, ta cũng sẽ không nói dối, sợ bị tỷ tỷ ngươi nhìn ra cái gì manh mối tới, liền dứt khoát nói rõ hả đường bên kia có cái yêu cầu khám gấp ra ngoài bệnh hoạn, hơn phân nửa đêm lại đây tìm ta, lúc này mới thoát thân ra tới. Vừa lúc xem đến thế tử ra ở bên ngoài tâm tình không hảo mà dạo, hắn thấy ta, làm ta chạy nhanh lại đây thế kiểu nhi ngươi, làm ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, đừng. Lại động bất động liền té xỉu doa người. Triệu An thuận như vậy vừa nói, Phương Đông kiều buồn bực nói, như thế nào, Duka nhi hắn còn không có trở về sao? Không có đâu, còn ở bên ngoài ngốc đâu, ta xem a kiểu nhi vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi nơi này khiến cho tỷ phu nhìn chằm chằm đi sẽ không ra cái gì sai lầm ngươi cứ yên tâm đi khuyên nhủ thế tử ra nơi này a chỉ sợ cũng chỉ có kiều nhi ngươi có thể nói động thế tử ra những người khác phòng chừng liền tới gần nửa bước cũng không dám triệu an thuận như vậy vừa nói phương đông kiều nghĩ đến vừa rồi cung thiên du đã phát tính tình bộ dáng trung quy là bất đắc dĩ mà đứng lên cũng hảo nương nơi này liền phiền toái tỷ phu Kiều Nhi ta đi ra ngoài đi xem một chút. Phương Đông Kiều phó thác triệu An thuật chăm sóc vân thị, nàng đi ra ngoài nhìn xem cung thiên du đi, cũng không biết tiểu tử này đêm nay thượng làm sao vậy, tức giận động đến không thể hiểu được, nàng là càng ngày. Càng không hiểu tiểu tử này tâm tư, kia triệu An thuật vuông Đông Kiều hành tẩu không tiện bộ dáng vội lại đây muốn nâng phương Đông Kiều, phương Đông Kiều xua xua tay, cười lắc lắc đầu, không có việc gì, tỷ phú. Kiều Nhi có thể chính mình đi, tỷ phu vẫn là giúp Kiều Nhi nhìn mẫu thân bệnh tình đi. Triệu An Thuận có lẽ là cảm thấy hắn cái này hành động có chút lỗ mãng, vội nói, nếu không, làm phía dưới nha hoàn nâng Kiều Nhi qua đi đi, tổng so ngươi như vậy cố sức mà đi. Ra ngoài muốn tốt một chút, cũng hảo, khiến cho hồng hạnh nâng Kiều Nhi qua đi hảo. Phương Đông Kiều không đành lòng phất Triệu An Thuận hảo ý. Liền làm hồng hạnh nha hoàn nâng nàng đi ra ngoài tìm cung thiên du cái kia tiểu tử. Này tuy rằng có hồng hạnh nha hoàn nâng, Phương Đông Kiều vẫn là phí điểm sư lực, đi ra như vậy một đoạn đường thời điểm, thế nhưng trên chán lại toát ra từng viên mồ hôi lạnh, xuyên tim đau đớn, từ đầu gối Phương chuyển đến, đau đến nàng ngưng. Mi, chạy nhanh từ tùy thân dược trong bình lấy ra một quả ngăn đau thuốc viên, nuốt đi xuống. Này không gian dược điển sản xuất dược liệu sở phối trí thuốc viên. Tự nhiên dược hiệu cực hảo, phương đông kiểu bên này mới vừa nuốt vào thuốc viên, không đến một khắc công phu, đau đớn phải tới rồi hòa hoán. Ngũ tiểu thư, nếu không ngươi vẫn là đừng đi rồi, nô tỳ làm người lại đây nâng đỉnh nguyễn kiệu tới, tiểu thư ngồi nguyễn kiệu qua đi tìm kiếm thế tử ra cũng phương tiện một. Ít, hồng hạnh tựa không đành lòng nhìn phương đông Kiều đi được như vậy gian nan, chạy nhanh đề nghị, phương đông Kiều lại lắc đầu. Lấy suốt thân biên sạch sẽ khăn, xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh. Không có việc gì, này đại buổi tối, vẫn là không cần kinh động những người khác, đặc biệt là nhị tiểu thư bên kia, hiểu chưa? Nô tỳ minh bạch. Hồng hạnh lập tức cúi đầu, không dám nói cái gì nữa. Chuyện này trên dưới phong khẩu, tuyệt không có thể đem phu nhân xảy ra chuyện tin. Tức chuyển tới nhị tiểu thư lỗ tai, cho nên hồng hạnh nghe được phương đông kiểu như vậy phân phó trong lòng lập tức liền minh bạch. Nói vậy Ngũ tiểu thư là tình nguyện chịu đựng đau đớn đi đường, cũng không muốn bị Nhị tiểu thư nhìn ra cái gì manh mối tới. Chỉ là, nhìn Phương Đông Kiều như vậy đi tới lộ, Hồng hạnh liền mạt danh mà trong lòng é ẩm. Cái này trong phủ tiểu thư cũng hảo, thiếu gia cũng thế, lão gia phu nhân mỗi người đều là người tốt, chưa bao giờ trách móc. Nặng nề quá hạ nhân, như thế tốt người một nhà, như thế nào ông trời liền không có mắt đâu đem như vậy tai hòa rơi xuống phu nhân như vậy thiện tâm nhân thân thượng cũng thật ở là quá không có thiên lý Hồng hạnh tức giận bất bình mà nghĩ nàng đau lòng mà nâng phương đông kiều từng bước một mà đi ra ngoài này cũng may từ buồng trong đi đến ngoại đường không có nhiều ít khoảng cách này phương đông kiều mới vừa đi ra ngoại đường cửa liền thấy được cung thiên du đứng ở nơi đó cả người âm trầm thật sự nhìn tựa thực doài người bộ dáng. Phương Đông Kiều thực rõ ràng nhận thấy được bên người hồng hạnh nâng tay nàng run rẩy, thân thể mạc danh mà xúc đến nàng phía sau đi, cái này làm cho Phương Đông Kiều lại lần nữa khẽ thở dài một tiếng. Cái này sâu tính tiểu tử A, có thể hay không không cần như vậy tùy thời tùy chỗ làm ấm ý tính tình A, như vậy đầy mặt lệ khí, hơn nữa võ tướng suốt thân vốn là thị huyết hương vị dày đặc, người này một phát nổi lừa. Tới, kia sợi hung ác biểu tình liền càng thêm mà lệnh người hoảng sợ. Phương Đông Kiều lúc này cũng không nghĩ cung thiên du sợ hãi Hồng Hạnh nha hoàn, liền nhẹ nhàng mà dơ tay, vỗ vỗ Hồng Hạnh mu bàn tay. Hồng Hạnh, nơi này có thế tử ra ở là đến nơi, ngươi trở về đi, nơi này không chuyện của ngươi. Chính là, Hồng Hạnh vẫn là thực lo lắng Phương Đông Kiều, này tiểu thư bản thân liền thương thế trong người, nếu là thế tử ra phát hỏa, toàn hướng tiểu thư trên người. giận chó đánh mèo mà đi, kia nhưng như thế nào được? Nghĩ đến đây, Hồng Hạnh tráng thêm can đảm tử, chết chống đứng ở phương Đông Kiều bên người. Tiểu thư, nô tỳ vẫn là bồi tiểu thư tốt một chút, này đại buổi tối, tiểu thư một người cũng không có phương tiện a Phương Đông Kiều xem nàng rõ ràng một bộ khẩn trương sợ hãi bộ dáng lúc này vì nàng cái này tiểu thư còn chính là có này phân đối mặt cung thiên du dũng khí, đảo làm phương Đông Kiều nhìn Hồng Hạnh nhiều vài phần. Hảo cảm! Trở về đi! Bổn tiểu thư cùng thế tử ra còn có một chút sự tình muốn nói, ngươi vẫn là tránh lui một chút tương đối tốt một chút. Phương Đông Kiều lời này vừa nói ra, Hồng Hạnh liền không nói cái gì nữa, khom người lui xuống. Phương Đông Kiểu lúc này thấy Hồng Hạnh lui xuống, liền tưởng tiến lên khuyên giải an ủi cung thiên du một phen, nơi nào nghĩ đến nàng này bên người không có người nâng, lại là đi đường đụng phải một cái hòn đá nhỏ, này bên chân một oai, liền. Thân thể mất đi cân bằng thẳng tắc mà hướng phía sau đảo đi, kia cung Thiên Du ánh mắt run lên, kinh hô ra tiếng, "Kiều Nhi muội muội." Hắn lúc này tuy rằng trong lòng hoảng loạn, nhưng là thân thể bản năng lại so với hắn đầu động tác càng nhanh chóng, vọt qua đi, chặn lại Phương Đông Kiều trượt xuống su xu thế, theo giữ chặt Phương Đông Kiều cánh tay đồng thời, mặt khác một bàn tay chặt chẽ mà ôm ở Phương Đông Kiều vòng eo, tiếp theo, bay lên không cùng nhau, Phương Đông Kiều Toàn bộ thân mình bị cung thiên du ôm ở trong lòng ngực, chờ đến xác định phương đông kiều an toàn, cung thiên du tả mi cao cao mà khơi màu. Vừa rồi như thế nào cùng ngươi nói, tiểu gia mới vừa cùng ngươi đã nói, làm ngươi tiểu tâm một ít, làm ngươi có việc đã kêu tiểu gia một tiếng, này ra tới cũng không phải người cùng tiểu gia nói một tiếng, làm tiểu gia hảo qua tới đón ngươi hồi chúc hà viện đi. Ngươi này ý định là muốn tức chết tiểu gia có phải hay không, ý định đi theo. Tiểu ra đối nghịch, có phải hay không? Phương Đông Kiều nhìn cung thiên du lúc này biểu tình rất là đáng sợ, mạc danh mà nàng thế nhưng lựa chọn trầm mặc, không rên một tiếng mà xúc ở cung thiên du trong ngược, không nghĩ cái lại một câu, miễn cho lửa cháy đổ thêm dầu, lệnh cung thiên du khí càng thêm khí, kia nàng còn sao sao hống đến hảo cái này sâu tính tiểu tử A. Nghĩ, Phương Đông Kiều cũng chỉ có thể ấp úng mà nói một câu xin lỗi nói. Thực xin lỗi, tiểu ca ca. Kiều Nhi, không phải cô ý muốn cùng tiểu ca ca không qua được, chỉ là trong nhà như vậy nhiều người ở, tổng không hảo sự tình gì đều làm phiền tiểu ca ca, như vậy, nếu là truyền ra cái gì nhàn ngôn toái ngữ ra tới, tóm lại là có tổn hại tiểu ca ca thanh danh. Ngươi như thế nào không nói là tiểu gia bại hoại ngươi thanh danh? Tiểu gia ta ở kinh thành đều có còn có cái gì thanh danh sao? Cung Thiên Du tự biết hắn tiểu bá vương uy danh vang vọng toàn kinh thành. Này trong kinh thành ai? Không biết hắn cung thiên du chính là ngang ngược không nói lý, gặp người bất mãn liền đánh giết, cần gì người khác nhiều tăng thêm một cái nhị điều nhàn thoại, huống chi, muốn nói hắn cung thiên du thị phi, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia đánh bạc mệnh đi gan lược. Nếu không nói, dám tiêu khiển tiểu ra hắn, quả thực là sống được nị. Bất quá, cũng bởi vì hắn có bực này thanh danh, mỗi người đối hắn né xa ba thước, tránh còn không kịp nghĩ đến hắn cũng vẫn luôn không thèm để ý. Hiện giờ nghe xong phương đông kiều lời này, biết cái này nha đầu thế nhưng để ý cái gì thanh danh không thanh danh, cái này làm cho cung thiên du nghe vào nhĩ đó, đặc biệt mà trói tai. người khác vô luận như thế nào đối đãi hắn, cung thiên du đều sẽ không để ý nửa phần. nhưng nếu là phương đông kiều cũng như vậy đối đãi hắn nói, kia cung thiên du liền không có biện pháp tiếp nhận rồi. cho nên cung thiên du lời này nói ra liền rất vọt. Phương Đông Kiều tự nhiên cũng nghe đến ra tới Cung Thiên Du tích cực, hắn lúc này giống như là bị thương gia thú như vậy, bắt đầu dùng sắc bén móng vuốt che giấu nội tâm kia phân sợ hãi. Như thế như vậy, Phương Đông Kiều trong lòng mềm nhũn, liền chạy nhanh hướng Cung Thiên Du giải thích một phen. Tiểu ca ca, ngươi biết Kiều Nhi không phải ý tứ này, Kiều Nhi bản thân từ trước đến nay liền không phải một cái thực thủ quy của người, chỉ là thế đạo này, đối người quá mức quá nghiêm khắc tồn tại khó, tránh khỏi liền phải bị thế tục điều khoản như vậy khôn sáo mà cấp trói buộc, đều không phải là ta để ý thanh danh, mà là bên ta ra yêu cầu để ý thanh danh, nếu bằng không, ta cha mẹ đi ra ngoài bị người chỉ chỉ trò trò, kiểu nhi ta nhận không nổi. Tựa như tiểu ca ca cha mẹ giống nhau, có một số việc tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là cần thiết muốn như vậy làm, là như vậy đạo lý, không phải sao. Phương Đông kiểu mềm ngữ khí. Cùng cung thiên du giảng đạo lý, nàng hy vọng tiểu, tử này có thể nghe minh bạch nàng ý tứ, nàng thật sự không có nửa phần cảm thấy hắn bại hoại nàng thanh danh ý tứ, mà là vì hai cái gia đình suy xét, hai cái gia tộc suy xét, nàng mới có thể hành sự như vậy thật cẩn thật. Kia cung thiên du nghe xong phương đông kiểu này phiên giải thích, trên mặt biểu tình nhưng thật ra hòa hoán rất nhiều. Này đạo lý lớn, tiểu ra cũng minh bạch thật sự, kiểu nhi muội muội không cần nhiều lời. Tiểu gia thực minh bạch, lúc trước là tiểu gia nhất thời khẩu cấp trách lầm Kiều Nhi Muội Muội, hy vọng Kiều Nhi thứ lỗi ba phần. Ngày sau Tiểu gia sẽ không như vậy, hướng về phía Muội Muội là được. Tính Hạ Tâm tới Cung Thiên Du cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy hắn lúc trước như vậy đối với Phương Đông Kiều giống là cực kỳ quá phận một việc, cho nên hắn biệt nữu về phía Phương Đông Kiều tỏ vẻ hắn xin lỗi. Phương Đông Kiều thấy Cung Thiên Du suy nghĩ cẩn thận. Lại lấy như vậy biệt nữ phương thức biểu đạt hắn xin lỗi Nàng còn có thể nói cái gì sao Tiểu tử này có thể làm hắn chịu thua đã thực không dễ dàng Làm hắn như vậy xin lỗi cũng là khó xử hắn Rốt cuộc, ở hắn sinh sống mấy năm nay Ở phương Đông Kiều trong trí nhớ Hắn chính là chưa bao giờ hướng bất luận cái gì một người thấp quá mức Như thế như vậy, đảo cũng là khó xử hắn Đối với làm theo ý mình Từ trước đến nay muốn làm gì liền làm gì Từ trước đến nay xem người không vừa mắt liền trừ ngươi mấy roi người còn có hoàng quyền. Hộ thân miễn tử hỏa lân tiên trong người cung thiên du, còn không có biến thành vô pháp vô thiên ăn chơi chát táng, không có biến thành cái loại này thảo gian nhân mạng tàn nhẫn đổ đệ, hắn có thể như vậy ở chính độ thượng trưởng thành lên, đối hắn như vậy thân Phật, hoàn cảnh như vậy, còn có đặc quyền như vậy người mà nói, Phương Đông Kiều biết, cung thiên du đã thực không dễ dàng, hắn so rất nhiều người nhìn đã kinh đủ hào. Này Phương Đông Kiều như vậy nghĩ thời điểm, xem, loại này rất có nhi tử thành tài vui mừng biểu tình, này hai loại biểu tình, vô luật nào một loại, cung thiên du đều nhìn cả người không thoải mái, hắn không thích Phương Đông Kiều dùng như vậy ánh mắt xem hắn, cảm giác hắn rất nhỏ dường như, nàng lại giống như trải qua tang thương như vậy, cái này làm cho hắn thực không sảng khoái, hắn muốn tới ánh mắt rất đơn giản, bình đẳng, công bằng, như là hắn đối đãi nàng như vậy. Là bạn cùng lứa tuổi chi gian ứng có, tương xứng, mà không phải nàng luôn một loại trưởng bối xem vãn bối ánh mắt, cái này làm cho hắn trong lòng mạc danh mà cảm giác được một loại kinh hoàng, một loại vô danh lại áp lực hoảng loạn. Phương Đông Kiều lúc này nhìn cung thiên du thổi qua tới kia cực kỳ bất mãn ánh mắt, tưởng cũng biết lại đụng chạm đến kia tiểu tử thân là nam tử hán tôn nghiêm, nghĩ đến, hắn là không muốn bị nàng trở thành một cái hài tử đối đãi đi, bất quá. Nàng thật đúng là có một loại nhà ta sâu ta bị dưỡng. Thành cảm giác A, Phương Đông Kiều nhấp môi cười thầm, chỉ là không dám cười ra tiếng tới, cũng không dám làm Cung Thiên Du nhìn đến, liền như vậy đặt ở trong lòng, trộm mà cười. Sát A dưỡng thành A, Phương Đông Kiều có lẽ là minh bạch lớn lên lúc sau Cung Thiên Du không muốn bị người trở thành một cái tiểu hài tử đối đãi, cho nên ngày đó buổi tối lúc sau. Phương Đông Kiều đối đãi Cung Thiên Du liền không hề lấy qua đi cái loại này trưởng bồi đối đái ván bối ánh mắt đi đối. Đái hắn, mà là lấy nàng này một đời hiện thực tuổi bình đẳng mà đi đối đái Cung Thiên Du người này, cái này đã trưởng thành lên thiếu niên. Có lẽ là bởi vì đã nhận ra điểm này, Cung Thiên Du vuông Đông Kiều thời điểm, không hề không thể hiểu được mà phát hỏa, cũng sẽ không đối thật Phương Đông Kiều oán giận bất mãn. Này Phương Đông Kiều thăm dò Cung Thiên Du tính tình lúc sau đào phát hiện hắn cùng khi còn nhỏ không sai biệt lắm, kỳ thật vẫn là rất đơn giản một người, ở. chung lên cũng không phức tạp, chỉ là hắn kia hỏa bạo tính nết, vô luận khi còn nhỏ, vẫn là sau khi lớn lên, khó tránh khỏi có đôi khi vẫn là sẽ hiển lộ ra tới, chỉ là ở người xa lạ trước mặt thu liếm rất nhiều, học xong khống chế hắn bản thân tính nết, nhưng là tới rồi Phương ra người trước mặt, đặc biệt là Phương Đông Kiều trước mặt. Cung Thiên Du có đôi khi vẫn là cùng khi còn nhỏ như vậy, tính tình thực hòa bạo, luôn làm Phương Đông Kiều cảm thấy giờ khóc giờ cười. Chỉ là muốn dạy sẽ tiểu tử này như thế nào khống chế hắn tính tình. Đối với hiện tại Phương Đông Kiều mà nói, không phải chuyện rất trọng yếu. Trước mắt Phương ra chuyện quan trọng nhất chính là cứu trị Hảo Vân Thị, chuyện thứ hai tình chính là thời khắc vướng bận ở Phương Đông Kiều trong lòng đại ca Phương Cảnh Thư. Lại nói tiếp. Này hai việc đều là bởi vì một việc dựng lên, đều có thể về vì một việc xác nhập mà nói. Này Phương Đông Kiều tuy nói đã phát tin cấp tiêu giao cốc sư. Phụ, cũng mong tới sư phụ ba ngày sau tới rồi Phương phủ chỉ sợ liền Phương Đông Kiều bản thân đều sao có nghĩ đến sư phụ liền ở kinh giao. Điểm này, làm Phương Đông Kiều rất là nghi hoặc, sư phụ không phải nhất không muốn đặt chân kinh thành sao, thậm chí liền tới gần kinh thành địa phương, sư phụ đều sẽ không đặt chân trước nay đều là phái môn hạ các sư huynh sư tỷ đi ra ngoài chữa bệnh từ thiện hắn bản thân tác thích đi ly kinh thành càng xa càng tốt địa phương đến khám bệnh tại nhà lúc này chẳng lẽ là bởi vì phương đông kiều quan hệ sư phụ lúc này mới vội vã chạy tới sao phương đông kiều nghĩ chuyện này liền dị thường mà cảm động vạn phần nhìn sư phụ cấp mẫu thân lo lắng cố sức mà ra tay trị liệu phương đông kiều cảm thấy lúc này sư phụ lúc này các sư huynh sư tỷ đó là đáng yêu nhất một đám người chỉ là chờ đến vân thị bị sư phụ khúc hướng thiên ra tay trị liệu tỉnh táo lại kia sư phụ hướng phương đông kiều đưa ra yêu cầu chính là đem nàng kia tòa kinh giao thôn trang đưa cho tiêu giao cốc làm sư phụ sư huynh sư mỗi nhóm ở kinh thành điểm dừng chân phương đông kiều thấy mẫu thân không ngại tất nhiên là hào phóng thực một câu chưa nói liền đem kinh giao thôn trang khế đất cho sư phụ khúc hướng thiên Tới rồi buổi tối, Phương Đông Kiều còn cấp sư phụ, các sư huynh sư tỷ ở dung nhược thần nhất phẩm cá hương lâu đại bái yến hội, hướng sư phụ cùng các sư huynh sư tỉ tỏ vẻ cảm kích chi tình, cảm kích. Bọn họ ra tay cứu mẫu thân. Mặt khác, Phương Đông Kiều còn lấy ra cực hảo thật tốt rượu ngon hơn 20 đàn, rau dưa trái cây gạo thóc gì đó tự nhiên không cần phải nói, còn có cấp sư tỷ các loại dược thảo vô số, các loại hoa tươi hương lộ có thể nói là tiện sát người khác, người khác tự nhiên là chỉ cung thiên du, dung nhược thần, tô ly ca cùng dung triều lượng này vài người. đương nhiên, phương đông kiều lấy ra như vậy nhiều thứ tốt, tự nhiên là vì cảm kích phương đông. kiều sư phụ, các sư huynh sư tỷ ở cứu trị phương đông kiều mẫu thân sự tình thượng gia lực, bọn họ được phương đông kiều cảm kích chi lễ, tự nhiên cũng là hẳn là, chẳng qua phương đông kiều chờ đến yến hội kết thúc thời điểm. Theo sư phụ say rượu sau trong miệng được đến tin tức sau, nàng kia lúc trước cảm động nháy mắt hóa thành chân trời mây khói, bị một trận gió thổi cấp quát đi rồi. Hóa ra chính là hoài niệm phương Đông Kiều ở tiêu giao trong cốc hàng năm gieo trồng hảo. Nguyên liệu nấu ăn, hàng năm gieo trồng ra tới hảo dược thảo, hàng năm ủ tốt nhất rượu ngon còn có thượng đẳng lá trà, này từ phương Đông Kiều ra tiêu giao cốc ở ngoài, sư phụ các sư huynh sư tỷ một đám đều ăn không quen đồ ăn. Cũng uống không thói quen những cái đó thô rượu, tự nhiên, bọn họ cũng nhìn không thuận mắt những cái đó bọn họ bản thân lăn lộn ra tới dược thảo như thế nào liền so bất quá phương đông kiều reo trồng ra tới đâu. Cho nên lần này phương đông kiều một phát thư tín ra tới, vốn dĩ liền ở kinh dạo chơi ngoại thành dạo, nghĩ tùy thời đến tiểu sư muội nơi đó đi đầu nhập vào nhị sư huynh không nói, những người khác, bao gồm sư phụ lão nhân ra đều là như thế này. Bọn họ một đám tử tiêu giao trong cốc chạy ra, còn danh kỳ danh rằng nói là vì cấp tiêu giao cốc tìm cái đặt chân mà, hảo hảo mà quan sát quan sát này có hay không minh quân đáng giá bọn họ tiêu giao cốc người rời núi. Lời này nói ra cỡ nào đại nghĩa a kỳ thật đâu, bất, quá là tham ăn, tham uống, tham dược, này một đám mà hóa ra đều là vì cái này mà đến, mệt nàng lúc trước còn nhỏ cảm động một phen. Cảm thấy sư phụ cùng các sư huynh sư tỉ rốt cuộc giống cái người bình thường giống nhau có điểm nhân tình vị, không thể tưởng được đến cuối cùng thế nhưng là vì nàng dược điền trong không gian đầu ra tới những cái đó thứ tốt thôi. Này bọn họ liền nàng thôn trang đều đã sớm nhìn chầm chầm hảo, nói vậy lần này liền tính toán lâu cư kinh thành, như thế, bọn họ mấy cái nhưng thật ra đánh hảo bản tính, chỉ là này tính kế cũng phải nhìn tính kế đến ai trên đầu đi, Phương Đông Kiều âm thầm mà bật cười. Nàng lúc này đang cần thiếu giúp đỡ đâu, này sư phụ sư huynh cùng các sư tỷ đều tới, bọn họ võ công mỗi người đều không yếu, không giống nàng, căn bản chính là công phu mèo quào, bọn họ chính là có thực học, này tới vừa lúc có thể đối phó dễ đại nương tay đế hạ kia phê tử sĩ. Nàng mấy ngày nay, trừ bỏ chăm sóc vân thị dần dần, thân thể khôi phục ở ngoài, còn có mặt khác một việc, căn bản liền không có từ bỏ điều tra quá. Đó chính là làm hại bọn họ Phương ra lần này gặp đại nạn dễ đại nương. Cái kia một lòng muốn báo thủ, thế nhưng không tiếc muốn bọn họ Phương ra người một nhà tánh mạng để đại ca Phương Cảnh Thư có thể đi được vô vướng bật. Do đó đi theo nàng một đạo nhi bước lên báo thủ chi lộ, như vậy nữ nhân, quá mức ngoan độc, như vậy nữ nhân, cũng không xứng vì đại ca mẫu thân. Phương Đông Kiểu lần này được đến tin tức, liền quyết định không hề làm dung nhược thần ra tay cũng không cho cung thiên du giúp đỡ ra tay nàng thông dong triều lượng được đến tình báo cùng với với ma ma vận dụng quan hệ được đến các loại tiểu đạo tin tức toàn bộ tụ tập ở bên nhau từ giữa chọn lựa ra tin tức trọng yếu đem mấy tin tức này trung sở đề cập đến người sự mỗi một chỗ phương đông kiểu đều làm với ma ma hoa đại lượng bạc mua được kinh thành sở hữu du côn lưu manh còn có khất cái nhìn chằm chằm những người đó xuất nhập chỗ nào khi nào xuất hiện ở địa phương nào Cùng người nào nói chuyện, những người này nhất cử nhất động toàn bộ ở phương Đông Kiều phái ra đi nhân thủ bên trong bị toàn bộ giám sát. Phương Đông Kiều ở cuối cùng được kia mấu chốt nhất tin tức lúc sau, nàng bỗng nhiên cười. Kia cười, cười đến mọi người trong lòng thẳng phát mau, cũng không biết là ai chọc cái này nha đầu. Lệnh nàng lộ ra như vậy kinh người tươi cười tới. Phương Đông Kiều được kia tin tức lúc sau, nàng liền biết, nàng phản kích thời khác tới rồi. Ở nàng xác định sự thật này sau, Phương Đông Kiều đi trước cái thứ nhất địa phương là đại ca Phương Cảnh Thư Thanh Huy Viên, có một số việc, ở động thủ phía trước, nàng sẽ rất lớn ca nói một tiếng. Ca, Kiều Nhi tìm được manh mối, tìm được ngày đó thương tổn chúng ta mẫu thân người xấu. Phương Đông Kiều vào Phương Cảnh Thư Thanh Huy Viên sau, đối với Phương Cảnh Thư nói câu đầu tiên. Chính là này một câu, đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát, không có nửa điểm dâu diếm kia Phương Cảnh Thư nghe được Phương Đông Kiều như vậy nói, lại nhìn nàng đôi mắt liếc mắt một cái, bỗng nhiên trong lòng trầm xuống. Như vậy Kiều Nhi tính toán như thế nào làm, hoặc là muốn cho đại ca hỗ trợ cái gì? Chuyện này, Kiều Nhi quyết định tự mình tới, không nghĩ muốn dựa vào bất luật kẻ nào lực lượng, Kiều Nhi quyết định dùng lực lượng của chính mình tới bảo hộ người một nhà. Cho nên chuyện này, Kiều Nhi tự mình đi xử lý. Mà Kiều Nhi chuyến này lại đây, chỉ là nói cho đại ca một tiếng, hy vọng đại ca có thể minh bạch Kiều Nhi này phân tâm ý, không cần ngăn chở Kiều Nhi đi làm chuyện này tình. Phương Đông Kiều hai mắt dạng dỡ như sao trời, quang mang lóa mắt đến đâm thứ Phương Cảnh Thư đôi mắt, Phương Cảnh Thư trầm mặc hồi lâu, cong Phương Đông Kiều nói một câu. Nếu Kiều Nhi đã quyết định, như vậy liền đi làm đi. Hiện tại Kiều Nhi, đại ca đã tin tưởng. Ngươi đã có thể một người làm tốt rất nhiều chuyện, đã không cần đại ca ở giúp đỡ làm cái gì. Phương Cảnh Thư nói ra này phiên lời nói thời điểm, trong lòng chua xót thực. Hắn rõ ràng biết Phương Đông Kiều muốn đi tìm người kia là ai, chính là hắn lại không có biện pháp ngăn chở Kiều Nhi hướng đi người kia đòi nợ, bởi vì chuyện này nguyên bản nhất vô tội chính là Phương ra người một nhà, bọn họ sát thật không nên được đến như vậy hồi báo, là nương làm việc thật. Qua đáng! Phương Cảnh Thư cũng không thể vì nàng nói cái gì đó, phải biết rằng, dưỡng dục chi ân đại như thiên, vân thị ngập đắng nuốt cay dưỡng dục hắn 19 năm, nếu không có có nàng như vậy từ mẫu, nào có hắn Phương Cảnh Thư giờ này ngày này. Kỳ thật Kiều nhi có một câu nói được nhất đối, hắn bị Phương ra người ôm đi kia một khắc bắt đầu, hắn cũng đã không phải bạch người nhà, hắn chính là Phương Gia người, là Phương ra người nói, lại hà có thể dung đến người khác. Thương tổn người nhà nửa phần đâu, chính là người kia dù sao cũng là hắn mẹ ruột, nếu muốn hắn ra tay tự mình đi đối phó nàng, Phương Cảnh Thư còn tự nhận là hắn không có nhẫn tâm đến cái kia nông nỗi, hắn tự nhận là hắn làm không được điểm này, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Kiều Nhi mới có thể lại đây nói không cần hắn hỗ trợ đi, có lẽ Kiều Nhi ngày đó cùng hắn thẳng ngôn là lúc, nàng cũng đã đã biết rất nhiều chuyện, bao gồm hắn cùng dễ đại nương chi gian quan hệ. Nói vậy Kiều Nhi cũng là rõ ràng, mà nàng sở dĩ gạt hắn, bất quá là không nghĩ hắn khó xử thôi. Hiện giờ chạm đến Kiều Nhi nghịch lân, động người nhà, Phương Cảnh Thư biết lúc này đây Kiều Nhi là sẽ không thiện bãi cam hưu. Chỉ là chỉ là, nếu là có thể lưu nàng một mạng nói, liền lưu nàng một mạng đi, rốt cuộc, nàng cũng là một cái đáng thương người. Phương Cảnh Thư cuối cùng vẫn là vì mẹ ruột cầu tình, Phương Đông Kiều nghe được Phương Cảnh Thư những lời này. Nàng cũng tán thành gật gật đầu. Nếu là đại ca thật sự như vậy làm lơ mẹ ruột tánh mạng tang ở trên tay nàng nói, chỉ sợ đại ca liền không phải đại ca. Như vậy hắn mới là nàng đại ca. Mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy nữ nhân kia tánh mạng. Bởi vì nữ nhân kia vận khí không tồi, bởi vì vân thị còn sống, cho nên nữ nhân kia nàng không cần muốn nàng mệnh. Đại ca, nàng thực may mắn. Có ngươi như vậy một cái nhi tử, còn có, nương còn sống, đây là nàng lớn nhất may mắn. Phương. Đông kiểu lời kia vừa thốt ra, Phương cảnh thư còn có cái gì nghe không rõ. Hắn ngoái đầu nhìn lại, cảm kích mà nhìn Phương đông kiểu liếc mắt một cái. Như vậy, ngươi liền đi làm đi, đại ca không có khác yêu cầu. Như thế, kiểu nhi cũng cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca ngươi trước sau vẫn là một cái phương ra người. Cảm ơn đại ca ngươi không có biến thành một cái bạch người nhà, phương đông kiều vui mừng mà đi ra thanh huy viên, nàng biết kế tiếp nàng nên làm như thế nào, nữ nhân kia, nàng biết nàng nên như thế nào đối phó nàng, bất luận cái gì một người, ở thương tổn nàng người nhà lúc sau còn có thể đủ toàn thân mà lui, đó là tưởng đều không cần tưởng, nếu chống đỡ hết nổi phó đại giới nói, như vậy nhà nàng người sở đã chịu thương tổn, ai tới bồi thường. Nếu không có lần này sư phụ rời núi cứu trị mẫu thân nói, như vậy mẫu thân tánh mạng liền khó giữ được, như thế, nữ nhân kia có thể nói là động phương đông kiều nghịch lân. Này một đời, phương, đông kiều nói qua, quan trọng nhất chính là người nhà, ai dám động nhà nàng người một chút, nàng liền làm đối phương sống không bằng chết, nữ nhân kia, không phải muốn báo thù sao. Nàng không phải nghĩ bởi vì muốn báo thủ cho nên như vậy máu lạnh vô tình mà tàn phá nàng phương ra người một nhà tánh mạng sao, như vậy hảo, nàng hiện tại liền chờ nhìn xem nữ nhân kia, đương nàng không có lực lượng lại báo thủ thời điểm, nàng sẽ là thế nào biểu tình, mà nàng sẽ lưu trữ nữ nhân kia tánh mạng, sẽ không giết nàng, đó là bởi vì nàng là đại ca thân sinh mẫu thân, cũng chỉ bởi vì điểm này, nàng không nghĩ làm đại ca đắm chìm ở thống khổ bên trong, huống chi. Vân thị còn sống, cho nên nàng sẽ không giết nàng, nhưng là nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nàng đời này, không bao giờ có thể lôi kéo đại ca đi bồi nàng báo thủ đi. Nàng, phương Đông Kiều, sẽ chặt đứt nàng sở hữu đường lui, bẻ gãy nàng báo thủ hai cánh, làm nàng ngã xuống dưới, rốt cuộc. Sinh không ra một chút ít phản kích lực lượng tới, dễ đại nương đời này chỉ sợ đều không có nghĩ đến sẽ tao ngộ đến chuyện như vậy, ở nàng một lòng muốn báo thù. Một lòng muốn làm kẻ thù cùng 21 năm trước bạch ra diệt môn thảm an giống nhau, chó gà không tha, không có một ngọn cỏ là lúc. Có người thế nhưng lấy lôi đình thủ đoạn, ở không đến 10 ngày công phu, không sai, chỉ có 10 ngày thời gian, đem nàng 19 năm từng giọt từng giọt khổ tâm kinh doanh lên sở hữu thế. Lực cấp nhổ đến sạch sẽ, liền một chút ôm ấp may mắn cơ hội đều không có, nàng âm thầm sở kiến thế lực liền như vậy trống giống mà biến mất làm nàng vô luận như thế nào liên lạc đều tìm không thấy những người đó như vậy ly kỳ hoảng sợ sự tình dễ đại nương bình sinh chưa bao giờ nghĩ tới ngay cả 19 năm trước bạch gia diệt môn là lúc còn để lại một ít manh mối xuống dưới nhưng là lần này cái kia phía sau màn thực thi người thế nhưng liền một chút dấu vết đều không có lưu lại nếu không có cái kia người chủ động mà xuất hiện ở nàng trước mặt nếu không có người kia liền đứng ở nàng trước mặt Cười khanh khách mà đối với nàng nói, thế nào, bị người bẻ gãy cánh, không có nửa điểm báo thù phản kích lực lượng tư vị, thật không dễ chịu đi. Người kia, đáng sợ người, không, hoặc là nói là một cái đáng sợ tiểu cô nương, liền như vậy ánh mắt mỉm cười, thong thả ung dung mà ngồi ở nàng đối diện, ở nàng cảnh giác dựng lên, bắt đầu đề phòng thời. Điểm Cái kia tiểu cô nương lại là không sợ nàng khởi tay chi gian phóng thích ở trong không khí mê dược, nàng tựa đã sớm nhìn ra điểm này, lại vẫn là như cũ tươi cười đầy mặt mà uống nàng móng tay độc dược đụng chạm quá nước trà, này phân can đảm, liền tính là đã sớm đem sinh tử độ chi thế ngoại nàng, cũng làm không đến như vậy mặt không đổi sắc. Cái kia tiểu cô nương lại đạm nhiên cười chi, nhẹ nhàng mà buông cái kia lây dính quá độc dược chén trà, đứng lên thời điểm, doanh. Doanh cười đột nhiên chi gian lại ẩn lui đi, ở nàng tươi cười từ trên mặt biến mất kia trong nháy mắt, tiểu cô nương toàn thân khí chất trong phút chốt liền thay đổi, tựa biến thành một người khác, một cái lạnh nhạt xa cách, tựa nhìn thấu thói đời nóng lạnh, có tang thương trải qua lão giả, trong mắt hơi hơi chớp động không dung khinh thường tinh nhuệ quang mang, thường thường mà ánh mắt dừng ở ngươi trên người, xem đến ngươi từ lòng bàn chân thượng toát ra từng đợt khí lạnh, tới như thế nào. Ngươi năng lực cũng bất quá như thế thôi, ngươi dùng ra các loại thủ đoạn lại nửa điểm thương không đến buồn cô nương, có phải hay không lúc này cảm giác được rất kỳ quái, thực buồn bực, còn có có phải hay không cũng nên cảm thấy sợ hãi hoảng sợ. Nàng khóe môi phù lạnh leo, liền như vậy không lưu tình chút nào mà chào phúng dễ đại nương, này cười lạnh lùng chi gian, uổng phí chuyển biến hai người, làm dễ đại nương xem đến kinh hãi, càng là trong lòng đại. trầm. Cảm thấy tựa không có bất luận cái gì hy vọng, những cái đó liên lạc không người trên, những cái đó đã không ở nàng trong tay khống chế thế lực, hay là thật sự không về được sao? Dễ đại nương khiếp sợ rất nhiều, oán độc ánh mắt thẳng tắp mà quét về phía tiểu cô nương khuôn mặt. Thật là ngươi sao? Thật là ngươi làm? Nàng tựa không thể tin được nàng nhiều năm khổ tâm kinh doanh sở hữu thế lực bị như vậy một cái 10 tuổi tiểu cô nương hủy diệt, nhưng là đối mặt tiểu cô. Nương cặp kia thâm u thanh lánh con ngươi, nhìn nàng một bộ nhìn thấu nàng may mắn tâm tình dường như, nàng lại không thể không tin. Nếu là như thế, ngươi hôm nay liền không nên đến nơi đây tới, ngươi nên minh bạch, làm địch nhân nói, liền không nên cấp địch nhân lưu lại cơ hội phản kích. Điểm này, chỉ sợ tiểu cô nương đến hảo hảo học. Lúc này dễ đại nương muốn phi thân dựng lên, bắt chủ tiểu cô nương, lấy này làm uy hiếp, có lẽ nàng còn không có thua. Còn có thể từ cái này, tiểu cô nương trong tay lấy về nàng những cái đó thế lực, chính là, ở nàng vừa ra tay nháy mắt, cái kia tiểu cô nương lại cười, nàng cười đến thực điểm Mỹ, thực sáng lạn, tinh quang từ mắt liền như vậy buồn cười mà nhìn nàng, giống như nàng có bao nhiêu ngu xuẩn dường như. Lúc này, nàng mới nhận thấy được bản thân thân thể không thích hợp. Ngươi, ngươi đối ta hạ độc. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đối người khác hạ độc? Liền không được người khác đối với người hạ độc sao Này Thiên hạ còn không có như vậy đạo lý Một cái tinh thông hạ độc người nên minh bạch Trên đời này đã có độc dược Sẽ có giải dược loại đồ vật này Cũng nên minh bạch một sự kiện tình Này thường xuyên cho người ta hạ độc người Một ngày nào đó cũng sẽ đến phiên bị người hạ độc Không phải sao Dễ đại nương Hoặc là nói Bạch phu nhân Tiểu cô nương bên môi nhẹ nhàng mà phun ra này ba chữ thời điểm Dễ đại nương cả người run lên, ánh mắt ngoan độc mà nhìn trầm chầm, chầm tiểu cô. Nương kia trương sinh sắn dung nhan, hận không thể hủy hoại cái này tiểu cô nương gương mặt tươi cười. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi như thế nào sẽ biết? Hay là ngươi là cái kia kẻ cắp phái tơi, có phải hay không? Dễ đại nương muốn nổ lên, đôi tay thành móc sắt, muốn bóp gãy tiểu cô nương tế bạch cổ. Chính là nàng lại đụng chạm không đến tiểu cô nương vạt áo nửa phần, liền như vậy ngã xuống, rụi lỡ ở ghế trên, chỉ có cặp mắt kia còn có thể động, chỉ có này. Xong kiều hận đôi mắt, hoán độc mà nhìn tiểu cô nương, muốn dùng như vậy ánh mắt giết chết tiểu cô nương. Hiện tại, nàng trong lòng chính là liền nửa phần hy vọng đều không có, bởi vì cái này tiểu cô nương, đặc biệt tiểu cô nương, bất luận cái gì một người đối thượng nàng tựa hồ đều không có thắng được phần thắng, có lẽ chỉ có như vậy một cái tiểu cô nương ra tay, một cái đáng yêu điểm mỹ tiểu cô nương ra tay đối phương mới có thể như vậy không bố trí phòng vệ mới có thể dễ. dàn mà mắc mưu, nàng chính mình lại làm sao không phải đâu? ở cái này tiểu cô nương mở to một đôi mắt to, ngây thơ hồn nhiên mà đến gần nàng phòng là lúc nàng chẳng lẽ không phải cũng không có đối nàng bố trí phòng vệ sao? nếu không có như thế, lúc này. Nàng lại như thế nào cả người vô lực, sụi lơ tại đây điều ghế bành thượng, nửa phần nhúc nhích không đến đâu. Dễ đại nương lúc này thực hối hận, hối hận nàng xem tả mắt, thế nhưng như vậy dễ dàng mà chữ cái này tiểu cô nương. Nói, kia tiểu cô nương lại là vui tươi hơn hở mà đi tới, thong thả ung dung mà chuyển đến một phen ghế dựa, ngồi ở nàng đối diện, ngón tay nhẹ nhàng mà đánh tay vịt, nhàng nhạt mà nhìn nàng đôi mắt. Lúc này, Ngươi rốt cuộc có thể an tính, như thế như vậy, chúng ta cuối cùng có thể an an tính tính mà nói một chút sự tình. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng là ai? Là ai? Dễ đại nương mặt vặn vèo đến lợi hại, hướng tới tiểu cô nương giận dữ hét, Tiểu cô nương thong thả nuốt nuốt. Ngựa của ta động tay chân, trí bùn cô nương vào chỗ chết, như thế nào lúc này liền không quen biết đâu, ồn ào thẳng truy vấn bùn cô nương là người phương nào đâu. Tiểu cô nương lời vừa nói ra, dễ đại nương tựa không thể tin được mà nhìn nàng. Ngươi sao có thể sẽ là phương gia người đâu? Cái kia tiểu cô nương như thế nào chính là ngươi? Sao có thể không phải là ta? Chẳng lẽ phương gia người còn phải quy định là một cái dáng vẻ sao? Một cái đối với ngươi bạch ra làm ân đức? Lại hôm nay tao ngộ ngươi độc thủ còn không hiểu đến phản kích thánh nhân không thành. Tiểu cô nương nói ra lời này thời điểm. Đã biểu lộ thân phận của nàng, không sai, nàng chính là phương gia nhỏ nhất nữ nhi, phương đông kiều. Cái kia bị dễ đại nương xem nhẹ quá khứ tiểu cô nương, một cái không ở dễ đại nương coi trọng người được chọn, lại không nghĩ chính là như vậy một cái sơ sẩy, nàng liền rơi vào một cái thua hết cả bàn cờ. Sớm biết là ngươi nói, ta lúc trước thật, nên, thật nên trực tiếp giết ngươi, miễn cho lưu lại hôm nay mối họa. Dễ đại nương lúc này một chút tỉnh lại ý tứ đều không có, nàng còn nghĩ lúc trước không có giết chết phương đông kiểu mà ảo não, phương đông kiều đối với như vậy một cái chỉ có kiểu hận không có thị phi nữ nhân, đó là nửa điểm đồng tình đều không có. Ngươi có biết, ở ta tới phía trước, ta đi đại ca nơi đó, ta nói cho hắn, ta muốn tới đối phó ngươi, ngươi biết đại ca nói như thế nào sao, hắn còn nói ngươi là một cái đáng thương nữ nhân, làm ta nếu là có thể nói. Lưu ngươi một cái tánh mạng Chính là này một lát buồn cô nương cảm thấy lưu chữ ngươi Chỉ biết tai họa thế gian Ngươi chỉ sợ không cần phải lưu lại Phương Đông Kiều tuyên cáo kết quả này Thời điểm dễ đại nương hướng tới Phương Đông Kiều giống lớn lên Ngươi cho rằng ngươi dám giết ta sao Ngươi không dám Ngươi không dám Có thư ca nhi ở Ngươi vĩnh viễn đều không thể Cũng không dám đối ta xuống tay Điểm này Ta sẽ không nhìn lầm Phải không? Bạch phu nhân xác định ta sẽ không đối với ngươi ra tay sao? Nếu không, ta thử xem xem. Ngươi xem coi thế nào, Bạch phu nhân." Phương Đông Kiều ghét nhất bị người uy hiếp nàng, tay nàng chỉ giật giật, một quả kim châm nháy mắt tới rồi nàng chỉ gian, kim quang chợt lóe, đặc biệt chói mắt. "Thấy được sao?" Bổn cô nương ở kim châm phía trên tôi trên đời này nhất kịch liệt độc dược, hạt đỉnh hồng, chỉ cần như vậy một đinh điểm Đem này cái kim, châm đâm vào bạch phu nhân trên người bất luận cái gì một chỗ, bạch phu nhân hẳn là có thể tưởng tượng được đến nửa canh giờ lúc sau sẽ là như thế nào. Lấy bạch phu nhân tinh thông hạ độc thủ pháp tới xem, hẳn là thực dễ dàng biết đây là một cái cái dạng gì kết quả, không phải sao. Phương Đông Kiều cười khanh khách mà đem kim châm tới gần bạch phu nhân bên cạnh người, ở nàng cổ chỗ chớp động. Ngươi dám, ngươi dám. Chẳng lẽ ngươi liền nửa điểm không màng niệm thư ca nhi tâm? Tình sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự liền dám giết hắn mẹ ruột sao? Dễ đại nương đương nhiên không muốn chết, nàng liền tính mất đi sở hữu thế lực, nàng còn có bác mệnh một kích cơ hội, nàng chỉ có tồn tại, tổng còn có hy vọng báo thù. Cho nên nàng lúc này đối với phương Đông Kiều tới gần Kim Trâm, tự nhiên là muốn dùng thân tình bài đả động phương Đông Kiều, đáng tiếc, nàng bản tính như ý chú định thất bại. Bạch Phu Nhân, ngươi lúc này nhưng thật ra nhớ tới ngươi còn có như. Vậy một cái nhi tử, thật là khó được a khó được. Ta còn tưởng rằng ngươi lương tâm đã sớm bị cẩu cấp gặm rớt đâu. Lúc này nghĩ đến phương gia còn dưỡng ngươi một cái nhi tử, một cái dưỡng 19 năm nhi tử. Ngươi này chí nhớ cũng thật hảo, hảo đến uy hiếp đến bản thân tánh mạng thời điểm mới nhớ tới. buồn cô nương liền tính không nghĩ bội phục ngươi cũng không được. Bạch Phu Nhân. Phương Đông Kiều sắp bén lời nói, lệnh dễ đại nương có trong nháy mắt hổ thẹn, nhưng là thực. Mau, nàng liền đem loại cảm giác này vứt tới rồi sau đầu. Hừ, ngươi thật cho rằng các ngươi Phương ra chính là như vậy lương thiện vô cầu người sao? Chỉ giáo cho. Phương Đông Kiều đôi mắt trầm xuống, cảm thấy dễ đại nương lời nói có ẩn ý. Ngươi thật sự sẽ cho rằng một cái chưa lấy chồng nữ tử sẽ như vậy vô dục vô cầu mà nhận nuôi một cái tùy thời khả năng bị đuổi giết hài tử sao? Dễ đại nương cười lạnh nói, ngươi như vậy nói là có ý tứ gì? Này dễ đại nương lúc này, nói ra nói đến đây tới, Phương Đông Kiều hiển nhiên là không tin, nàng không tin nàng mẫu thân vì nào đó ích lợi mà nhận nuôi đại ca Phương Cảnh Thư, nàng không tương nàng mẫu thân sẽ là như thế này một người. Lấy nàng hai đời xem người ánh mắt, nàng tuyệt không sẽ nhìn lầm. Cho nên nàng tin tưởng dễ đại nương như vậy nói, bất quá là vì làm nàng không đến mức oán giận do đó hảo dễ dàng mà buông tha nàng, là cái dạng này đi. Bốn cô nương nói cho ngươi, nếu là ngươi như vậy, nói là có thể làm bốn cô nương từ bỏ đối phó ngươi, như vậy chỉ sợ ngươi tính kế liền phải thất bại. Ta nương là cái cái dạng gì người, ta làm nàng nữ nhi nhất rõ ràng. Nàng tuyệt đối không thể vì được đến cái gì hoặc là leo lên cái gì mà nhận nuôi đại ca, ta tin tưởng ta nương là thiệt tình đãi đại ca. Nhiều năm như vậy tới, phương gia năm đó nghèo đến nhà chỉ có bốn bức tường, mẫu thân ngày đêm khêu đèn, không sợ ngao mắt bị mù đều ở theo thùa, chính là vì kiếm tiền cấp. Cung đại ca đi học niệm thư, cung đại ca thi đậu công danh, vì hắn tương lai có một ngày có thể thi triển khát vọng, trọng trấn bạch ra. Này hẳn là ta mẫu thân lớn nhất hy vọng, nàng là vô tư nhận nuôi đại ca, tuyệt phi vì cái gì ích lợi, điểm này, bổn cô nương tuyệt không sẽ nhìn lầm, ngươi mơ tưởng dùng cái gì nói dối tới lừa bịt bốn cô nương, bổn cô nương cũng không phải ngươi tưởng tượng bên trong như vậy hảo lừa. Phương Đông Kiều nói đến đây vừa nói ra tới, dễ đại, nương trong mắt tựa hiện lên một mặt phức tạp ánh mắt. Nhưng thực mau, nàng trong lòng kia vừa mới ngoi đầu lương chi lại bị trong lòng hận ý cấp bao phủ. Tiểu cô nương, ta lúc này cần nói cái gì lời nói dối, căn bản không có tất yếu. Ta đại nhưng nói cho ngươi, tiểu cô nương, mẫu thân ngươi như vậy lo lắng cố sức mà chiếu cố ta nhi tử, đó là nàng hẳn là, là nàng cần thiết phải làm. Không có gì ân đức không ân đức, nếu nói ân đức nói, kia cũng là chúng ta bạch ra trước cho. Ngươi mẫu thân ân đức. Ngươi trở về đại nhưng hỏi một câu ngươi mẫu thân, năm đó nếu không có chúng ta bạch ra, nếu không có ta phụ thân nói, ngươi mẫu thân 25 năm trước là cái tiểu cung nữ thời điểm liền không có tánh mạng. Cho nên, nàng dưỡng ta nhi từ đó là hẳn là, không có gì ân đức không ân đức vừa nói. Dễ đại nương nói ra này phiên chuyện xưa, phương đông kiểu nhưng thật ra tin ba phần. Nguyên bản nàng liền cảm thấy nàng mẫu thân không đơn giản, không thể tưởng được. Nàng mẫu thân thế nhưng là từ trong cung ra tới, này cứu năm xưa ân nhân cứu mạng hậu đại, ôm dưỡng, coi như thân sinh đảo cũng nói được qua đi. Chỉ là liền tính bạch gia sản năm đối vân thị có ân cứu mạng, như vậy dễ đại nương cũng không nên vì báo thủ liền muốn diệt phương ra người một nhà. Liền tính như thế, ngươi cũng không nên phát rổ mà muốn hại chúng ta phương ra người một nhà tánh mạng. huống chi, ngươi bản thân vừa rồi cũng sẽ nói muốn suy xét đại ca tâm tình, như... Vậy ở ngươi ra tay đối phó chúng ta thời điểm, ngươi suy xét quá lớn ca tâm tình sao? Lúc ấy, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi cũng là một cái làm mẫu thân người. Ngươi liền tỉ tỉ của ta trong bụng hài tử đều không buông tha, ngươi còn có phải hay không xứng làm một cái mẫu thân người? Phương Đông Kiều vừa nhớ tới người nhà bị trước mắt nữ nhân này thiếu chút nữa làm hại cửa nát nhà tan, nàng khẩu khí này liền như thế nào đều nuốt không đi xuống. Kia dễ đại nương nghe được. Phương Đông Kiều nói lên chuyện này, nàng nhưng thật ra khó được mà cãi lại một câu. Về tỉ tỉ ngươi sự tình, ta cũng không có muốn nàng một thi hai mệnh ý tưởng, ta ngay từ đầu cũng bất quá là muốn cảnh cáo thư ca nhi, cũng không có muốn các ngươi phương ra người một nhà tánh mạng ý tưởng, chỉ là thư ca nhi quá mức chấp nhất, hắn không chịu rời đi phương ra, hắn vướng bận cái kia ra, cho nên vì ta báo thủ đại kế, ta tuyệt đối không cho phép hắn trong lòng vướng bận các. Ngươi gia nhân này, hắn cần thiết muốn cùng Phương gia đoạn đến sạch sẽ, cần thiết cùng ta một đạo nhi đi huyết nhận kẻ thù. Bởi vì hắn là bạch người nhà, hắn trên người chảy xuôi chính là bạch gia huyết mạch, hắn có trách nhiệm vì bạch gia đi báo thù, bằng không, hắn liền không phải bạch gia con cháu, hắn sau khi chết cũng không mặt mũi đối bạch gia liệt tổ liệt tông. Phương Đông Kiều nghe xong này phiên lời nói, chợt cười lạnh một tiếng. Lời này ngươi nhưng thật ra nói. Đúng, ta đại ca vốn di liền không phải bạch người nhà, từ hắn 19 năm trước tới rồi phương gia sau, hắn chính là phương gia trưởng tử, vào phương gia gia tộc gia phả thượng. Chờ đến đại ca sau khi chết, hắn cũng không cần đi đối mặt bạch gia liệt tổ liệt tông, hắn chỉ cần đối mặt phương gia liệt tổ liệt tông là được. Mà lấy đại ca hiện tại làm, quang diệu môn đình rất tốt tiền đồ, chỉ sợ tương lai đại ca liền tính vào hoàng thổ, phương gia liệt tổ liệt tông đều sẽ cười. Khen ngợi đại ca thực tiền đồ, lấy đại ca vì vinh. Điểm này, không cần bạch phu nhân cái này người ngoài tới lo lắng. Ngươi, các ngươi sao lại có thể làm như vậy? Các ngươi như vậy bình dân thân Phật, sao xứng với nhà ta xanh ca nhi, ta bạch ra hậu đại? Dễ đại nương hung ác mà trừng mắt phương đông kiều Như thế nào không dám? Từ đại ca bước vào phương gia ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền không phải bạch mộ xanh, mà là phương cảnh thư. Điểm này... Còn thỉnh bạch phu nhân, nhớ lao, nhớ rõ, nếu không có ta nương nhớ năm đó bạch gia điểm này ân tình nói, chúng ta phương gia nhật tử qua đến hảo hảo, hà tất một hai phải đại ca đi thi đậu công danh vào con đường làm quan đâu, kia cũng bất quá là làm đại ca trả hết bạch gia cuối cùng một chút sinh dưỡng chi ân thôi, các ngươi bạch gia bất quá là sinh ta đại ca mà thôi, nếu không có chúng ta phương gia nói, như vậy một cái ta lót trẻ con như thế nào thành hiện tại phương cảnh thư? Nói khó nghe một chút, nếu là một không cẩn thận chết non nói, ngươi còn có thể tìm được ngươi vứt bỏ 19 năm nhi tử sao? Phương Đông kiều hùng hổ dọa người mà bức hướng dễ đại nương. Chính là, chính là ta đại ca rốt cuộc còn sống, ngươi tưởng nói chính là ý tứ này, đúng không? Nếu ta đại ca tồn tại, ngươi liền nghĩ ngươi có quyền lợi dẫn hắn đi, mang theo hắn cùng ngươi một khối đi báo thù, có phải hay không? Ngươi này bản tính cũng đánh đến thật tốt quá một ít, ngươi cảm thấy, ngươi lúc này còn có thể mang đi ta đại ca sao, ngươi cảm thấy ngươi xứng mang đi ta đại ca sao, ngươi không cảm thấy ngươi lần này hành sự, tựa như ném một cái hài tử 19 năm, lần này tới nhận thân, không phải vì mẫu tử chi tình, lại chỉ là vì mang nhi tử một khối đi chịu chết, ngươi cảm thấy đổi thành bất luận cái gì một người nói, có thể như vậy bị ngươi mang đi sao. Chúng ta Phương gia có thể cho phép ngươi mang đi một cái nhi tử sao?" Phương Đông Kiều hai mắt nhiễm, hỏa mà nhìn thẳng Dễ đại nương. Dễ đại nương bị Phương Đông Kiều như vậy ánh mắt nhìn, thế nhưng mạt danh mà rụt rụt. "Ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng một cái hèn mọn cung nữ còn tưởng ba chiếm ta Bạch gia nhi tử không thành?" Chê cười, "Ngươi lời này nói được thật là quá buồn cười. Cái kia nhi tử là ta nương muốn tới sao?" Là nàng trộm tới, vẫn là nàng đoạt tới. Bên ta ra giống như không thiếu nhi tử đi, tam ca tứ ca, hai cái nhi tử, cũng đủ kế thừa hương khói, hà tất. Là một ngoại nhân chiếm một cái đích trưởng tử thân Phật. Là đích trưởng tử thân Phật, bạch phu nhân ngươi hẳn là thực minh bạch này ba chữ đại biểu ý nghĩa. Ở bất luận cái gì một cái gia tộc bên trong, đích trưởng tử là cái dạng gì địa vị, ta tưởng bạch phu nhân so bất luận cái gì một người đều thanh sở đi. Phương Đông Kiều nói tới đây, khinh thường mà nhìn Dễ Đại Nương liếc mắt một cái. "Huống chi, ta nương nếu thật chỉ là vì trả lại ngươi kia phần ân tình nói, chỉ cần từ." Nhỏ đem hắn đương nghĩa tử mang đại là đến nơi, hà tất như vậy lo lắng cố sức mà vì đại ca nhọc lòng hết thảy, mưu cầu hết thảy, kia bất quá là thiệt tình yêu thương đại ca thôi, là muốn đương đại ca là thân sinh nhi tử giống nhau, thậm chí so thân sinh nhi tử đều phải hảo, đổi thành là ngươi bạch phu nhân nói. Ngươi tự nhận là có thể vì ân tình làm được tình trạng này sao? Liền tính ngươi chịu nói, phu quân của ngươi chịu sao? Mà cha ta liền chịu, cha ta chính là bởi vì đem đại ca coi nếu thân sinh, cho nên chịu làm đại ca chiếm đích trưởng tử thân phận, thả lo lắng cố sức mà lén gạt đi, không nghĩ bất luận kẻ nào lấy khác thường ánh mắt đối đãi đại ca, ngay cả chính mình thân sinh cốt nhục cũng không ngoại lệ. Lần này nếu không có ngươi muốn hại ta phương gia, Ta sẽ không đi điều tra ngươi hết thảy, cũng sẽ không biết cái này tình huống, mà đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ cha mẹ, phương gia trước mắt cũng chỉ có ta một người biết đại ca thật. Chính bản thân phân, ngay cả ta nhị tỷ tam ca tứ ca cũng không biết, điểm này, ngươi có thể làm được sao? Liền tính như vậy, kia cũng là ta nhi tử, các ngươi phương gia không có tư cách chiếm ta nhi tử, mơ tưởng dựa vào ta nhi tử hưởng thụ vinh hoa phú quý, các ngươi không xứng các ngươi bậc này hà dân không xứng làm ta nhi tử cho các ngươi bậc này phú quý sinh hoạt ta nhi như thế vinh quang cũng chỉ có ta cái này làm mẹ ruột mới có tư cách hưởng dụng dễ đại nương cương tử đoạt ly nói phương đông kiều nghe xong lạnh lùng cười nói nguyên lai like bạch phu nhân là như vậy tưởng ta nhưng thật ra không biết bạch phu nhân còn sẽ có ý nghĩ như vậy thật là làm ta mở rộng tầm mắt chưa từng nghe thấy hôm nay xem như giải qua kiến thức Này thiên hạ còn có ngươi này không biết xấu hổ nữ nhân, chân chính là làm bẩn mẫu thân hai tự. Ta hôm nay thật đúng là nói cho ngươi, ngươi đứa con trai này phương ra muốn định rồi, là tuyệt không sẽ lại cho. Ngươi, bởi vì ngươi không xứng, cũng không có tư cách. Ta tưởng, nếu là đại ca ở chỗ này nói, nghe được ngươi này phiên lời nói, cũng không biết nên thương tâm thành bộ dáng gì, ta thiệt tình thế đại ca cảm thấy không đáng giá. Không đáng vì ngươi như vậy một cái mẫu thân mà làm khó. Nếu là đổi thành là ta nói, có ngươi như vậy mẫu thân, không bằng không cần. Phương Đông Kiều nói xong này phiên lời nói, ly biệt phía trước còn để lại một phen lời nói cấp dễ đại nương. Nói, hiện tại ngươi căn bản không có cơ hội lại đi quấy giày đại ca, từ nay rồi sau đó ngươi sẽ ở một cái thực tốt địa phương, hảo hảo mà dưỡng lão. Ngươi yên tâm, chính như như ngươi nói vậy. Vô luận ngươi là cái cỡ nào lệnh người ghê tởm nữ nhân, ta đã là đáp ứng rồi đại ca tha tánh mạng của ngươi, liền sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa, sẽ không giết ngươi. Chính là không giết ngươi, không đại biểu ta sẽ cho ngươi tự do, bởi vì ngươi như vậy tính tình, vừa xuất hiện tổng hội đà. Thương người, cho nên ta quyết định cho ngươi tìm một cái thực thích hợp dưỡng lão địa phương, cho ngươi đi trong coi bạch ra mộ địa đi, mỗi ngày dọn dẹp bạch ra mộ bia. Ta tưởng ngươi sẽ thích như vậy bình tinh sinh hoạt, đại ca cũng sẽ hy vọng ngươi quá như vậy nhật tử. Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi không thể như vậy đối ta, không thể, ngươi đứng lại đó cho ta, đứng lại. Ngươi tin tưởng không tin, chỉ cần ngươi rời đi, chỉ cần ngươi đưa ta đi nơi đó, ngươi tin. Hay không ta tự sát cho ngươi xem, làm ngươi vô pháp hoàn thành đối thư ca nhi hứa hẹn, ngươi tin hay không? Đến lúc này. Dễ đại nương còn ở kêu gào, hoàn toàn không có nửa điểm tỉnh lại ý tứ, Phương Đông Kiều đã đối nàng thất vọng tột đỉnh. Bạch Phu Nhân, ta chỉ là đáp ứng đại ca sẽ không ra tay giết người, đến nỗi mặt khác sự tình, ngươi muốn bản thân tự sát liền tự sát, ta sẽ không ngăn ngươi. Đối với một cái không quý trọng sinh mệnh người, ta trước nay liền không để bụng người kia tồn tại hoặc là chết đi, bởi vì đó là ngươi lựa chọn người khác không có quyền vì ngươi sinh tồn mà phụ trách. Bạch phu nhân này phiên lời nói ngươi nếu là thiệt tình nói, ta sẽ thật cao hứng, ngươi nếu chết đi vui mừng nhất người kia sẽ là ta bởi vì ta vốn là muốn ngươi chết đi chính là xem ở đại ca trên mặt, ta không thể đối với ngươi động thủ, cho nên ngươi mới có thể sống sót. Nếu là ngươi bản thân muốn chết, ta ước gì đều không cần động thủ là có thể muốn ngươi tánh mạng Trên đời còn có như vậy tốt sự tình sao? Không có, cho nên, ta sẽ rất vui lòng thu được bạch phu nhân tin tức tốt. Phương Đông Kiều không chịu uy hiếp mà cười nhìn dễ đại nương. Ngươi, ngươi cái này ma quỷ, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta sẽ nguyền rủa ngươi, nguyền ruộng ngươi đời này đều gả không ra, vĩnh viễn đều bị nam nhân sở phỉ nhổ. Dễ đại nương điên cuồng mà nguyền rủa Phương Đông Kiều, Phương Đông Kiều cười, một chút cũng không ngại. nếu Là ngươi cái này nguyền rũa hữu hiệu nói, ta sẽ thực cảm kích ngươi, Bạch Phu Nhân. Ta vốn di liền không có tính toán phải gả người, nếu là bỗng nhiên bị ngươi nguyền rũa mà gả không ra nói, ta tưởng ở ngươi chết đi thời điểm, ta nói không chừng hội tâm tình thực hào, mỗi năm ở ngươi phần mộ thượng cho ngươi thượng ba nén hương, lấy cảm kích ngươi làm ta thoát khỏi cái này nan đề, thật là thật cảm ơn ngươi, Bạch Phu Nhân. Ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng là như thế nào một? Nữ nhân, trên đời này như thế nào có ngươi như vậy một nữ nhân, dễ đại nương quả thực không biết nên như thế nào đối phó phương Đông Kiều, nàng giống như không có nhược điểm dường như, không, nàng có nhược điểm, nàng có nghịch lân, cái này nghịch lân chính là nàng người nhà, nàng giờ phút này đứng ở chỗ này cùng nàng đối thoại, nàng như vậy mà hủy diệt nàng sở hữu thế lực, này sở hữu hết thảy đều là vì nàng người nhà, nghĩ vậy một chút, dễ đại nương bỗng nhiên phá lên cười. Tiểu cô nương, ta sẽ hảo hảo mà tồn tại, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo mà nhìn chầm chằm các ngươi phương ra mỗi người, mỗi người. Phương Đông Kiều lúc này nếu là lúc này chịu dễ đại nương uy hiếp nói, như vậy nàng liền không phải Phương Đông Kiều. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội từ nơi đó chạy ra tới sao? Ngươi nếu là có thể từ nơi đó chạy ra tới nói, ta cũng liền nhận. Phương Đông Kiều bỗng nhiên tới gần dễ đại nương ở nàng lỗ tai nhẹ nhàng mà để lại một câu chỉ là như vậy một câu làm dễ đại nương bỗng nhiên thần sắc đại biến ta không đi ta không đi nơi đó ngươi mơ tưởng đem ta đưa đến nơi đó ngươi mơ tưởng dễ đại nương còn ở Kêu La La Hét thời điểm phương Đông Kiều đã không nghe nàng nhiều lời đều xuất hiện đi sư phụ các sư huynh sư tỷ ta đã biết các ngươi tới này ghé vào trên nóc nhà bộ dáng cũng khó coi vẫn là chạy nhanh xuống dưới động động tay chân đi, miễn cho thân thể cứng đờ, già rồi liền trùng gió. Phương Đông, khiếu lời vừa nói ra, Khúc Hướng Thiên còn có hắn phía dưới mấy cái độ để toàn bộ đều từ các nơi loé tiến vào. Không đủ ý tứ a, đồ nhi. Khúc Hướng Thiên hiển nhiên bị Phương Đông Kiều đương trưởng trưởng bao có chút xấu hổ, mất tự nhiên mà sờ sờ tròng dâu. Phương Đông Kiều cũng không hề cùng sư phụ các sư huynh sư tỷ khách khí. Vị này Liền giao cho các ngươi xử lý, nhớ rõ, chỉ cần lưu trữ một hơi đưa đến địa phương là được, mặt khác, các ngươi nhìn làm, thật đúng là đương. Nàng là mềm lòng, nàng tàn nhẫn lên thời điểm, sư phụ các sư huynh sư tỉ sau cái thêm ở bên nhau đều không có nàng làm được tuyệt, chỉ là nàng khinh thường đi làm thôi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nữ nhân này là đại ca mẹ ruột. Này Phương Đông Kiều đem tùy thời khả năng dẫn châm bom hẹn giờ cấp bài trừ đi ra ngoài, liền cùng rửa sạch rác rưởi giống nhau quang đi ra ngoài, đêm nay tâm tình miễn bản có bao nhiêu thoải mái, mấy ngày này đè ở nàng ngược này khối đại. Thạch đầu rốt cuộc bị nàng cấp xử lý sạch sẽ, không bao giờ sẽ xuất hiện tai hòa ngầm. Như thế, Phương Đông Kiều trở về trên đường, tâm tình rất tốt mà hừ nổi lên không thành điều khúc, nghe vào thời đại này người lỗ tai cảm thấy xa lạ thật sự chưa bao giờ nghe qua như vậy điệu, chính là ở yên tĩnh ban đêm, như vậy điệu nghe tới thế nhưng có một loại nói không nên lời cộng minh, cảm giác cùng cái này khúc giống nhau, tâm tình trở nên nhẹ nhàng, sung sướng, còn có một phần nhàn nhạt, nhạt ấm áp. Này dung nhược thần nghe được hạ nhân hồi báo, nói Phương Đông Kiều hôm nay đơn thương độc mã mà đi ra ngoài tìm nữ nhân kia tính sổ đi, hắn vốn không nên lo lắng, lấy Phương Đông Kiều năng lực, nàng không có thật phần nắm chắc nàng sẽ không thiện làm chủ trương như thế ngoanh ngang mà xuất hiện ở nữ nhân kia trước mặt nếu nàng độc thân đi trước như vậy tỏ vẻ nàng đã có cũng đủ lực lượng đối phó nữ nhân kia cho nên Dung Nhược Thần kỳ thật là không cần lo lắng phương Đông Kiều an nguy, chỉ là không biết vì sao hắn vẫn là ở cái này ban đêm ra tới, ra tới thời điểm liền đụng phải hư điệu tâm tình không tồi phương Đông Kiều kia phương Đông Kiều ở ngay lúc này đụng tới Dung Nhược Thần Hiển nhiên cũng rất ngoài ý muốn, ngừng hử điệu, hơi hơi ngạc nhiên mà nhìn dung nhược thần. Thằng nhái này hôm nay đại sửa dĩ vãng tác phong, không hề ăn mặc một thân ửng đỏ quần áo, dĩ vãng hắn quần áo luôn là các loại màu đỏ, đỏ thấm, đỏ thấm, thiển hồng, ửng đỏ, kim hồng từ từ lóa mắt sắc điệu. Nhưng là hôm nay hắn lại là sạch sẽ, sẵn sang sẵn lãng một thân bạch oai hắn thân xuyên bạch y bộ dáng. Cùng tổ ly ca kia phân trích tiên suốt trần khí chất hoàn toàn bất đồng, cũng cùng đại ca Phương cảnh thư ôn nhuận như ngọc khí chất bất đồng. Hắn xuyên bạch y thời điểm, thế nhưng làm Phương đông kiều cảm thấy hắn so xuyên hồng y càng có vẻ nùng trang màu đập, càng cảm thấy đến quyến rũ ba phần. Hồng y ở hắn trên, người, sẽ có vẻ người này nhìn vân đạm phong khinh, màu đỏ bị hắn bản nhân áp chế đến căn bản hiện ra không ra màu đỏ kia phân hoa lệ cao quý ngược lại bị hắn dung nhan tuyệt thế cấp mang theo đi xuống, hai người như vậy hình như có triệt tiêu tác dụng, bình ngày Phương Đông Kiều còn xem không lớn ra dung nhược thần kia phân yêu nghiệt hoa thủy chí mạng nguy hiểm. Hiện giờ ở cái này ban đêm, cái này người mặc bạch y đào hoa thiếu niên, mặt mày hơi hơi khơi màu, bạch y làm. Hắn hoàn nguyên nguyên bản khuyên quốc khuyên thành yêu nghiệt khí chất, càng thêm làm nổi bật kia phân độc hữu tuyệt thế phong hoa, cả kinh phương Đông Kiều bỗng nhiên lui một bước. Làm sao vậy? kiều nhi mội mội. Dung nhược thần mắt đào hoa mắt, hơi hơi vừa động, cười như không cười mà liền như vậy lặng lặng mà nhìn Phương Đông Kiều. Phương Đông Kiều cảm thấy cái này ban đêm Dung nhược thần như là bỗng nhiên chi gian thay đổi một người dường như, hắn thanh âm nghe tới. Thằng nhái này đêm nay nhìn cùng ngày xưa quá bất đồng, làm nàng có một loại muốn chọn lộ mà chạy cảm giác. Nhìn thấy nếu thần ca ca, như thế nào liền một câu đều không có. Chẳng lẽ là ghét bỏ nếu thần ca ca, lại là liền lên tiếng kêu gọi cũng không chịu sao? Nga, không phải, là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ở chỗ này đều có thể đụng tới nếu thần ca ca, chỉ là có chút đột nhiên đi, cũng không có ghét bỏ nếu thần ca ca ý tứ. Phương Đông Kiểu dơ lên kia trương gương mặt. Tươi cười thời điểm, thế nhưng biểu tình có chút không quá tự nhiên, có lẽ đồng dạng ngụy trang hai người, lẫn nhau xem ra. Loại này ngụy trang là không cần phải, đối phương đều có thể nhìn thấu, chỉ là mạc danh. Phương Đông Kiều vẫn là ngụy trang lên, chẳng sợ trước mắt người này là có thể nhìn thấu nàng ngụy trang. Kia dung nhược thần nghe được Phương Đông Kiều như vậy nói, nhưng thật ra cười cười, không có ghét bỏ liền hảo. Đúng rồi, gần nhất Kiều Nhi muội muội phó thác, cấp triều lượng làm được sự tình còn thuận lợi sao? Có hay không địa phương nào yêu cầu nếu thần ca ca hỗ trợ? Cứ việc mở miệng, mấy ngày này Dung nhược thần thong rong triều lượng nơi đó có điều nghe thấy, biết được Phương Đông Kiều ở điều tra dễ đại nương việc, chuyện này còn cùng Phương Cảnh Thư dính dáng đến quan hệ, đối với điểm này, Dung triều lượng tới tìm Dung nhược thần như thế nào xử lý thời điểm, hắn chỉ nói một câu, chuyện này hắn sẽ không nhúng tay, coi như cái gì cũng không biết, có một số việc, không biết sẽ càng tốt một ít, nếu là đã biết. Lấy hắn tâm tính không chừng sẽ đi tính kế một ít cái gì, cho nên hắn thả rằng dừng lại tại chỗ, trang hồ đồ, trở thành cái gì đều không rõ ràng lắm. Tựa như đêm nay, hắn rõ ràng đã biết được sự tình tiền căn hậu quả, chính là hắn coi như cái gì cũng không biết, cùng hàng ngày hàn huyên như vậy, cùng Phương Đông Kiều tùy ý mà trò chuyện, không có gì đặc biệt ý tứ, thuần túy chính là một cái đề. Tại thôi, Phương Đông Kiều nghe được Dung nhược thần nhắc tới chuyện này nhưng thật ra hỏi một câu, chẳng lẽ chuyện này triều lượng ca ca nói cho nếu thần ca ca sao? không có, kia tiểu tử chỉ nói là kiều nhi muội muội phó thác cấp làm sự tình, đến nỗi sự tình gì, hắn kia tiểu tử khẩu phong kín mít thật sự, cái gì cũng chưa đối ta nói, cho nên nếu thần ca ca nhưng thật ra rất tò mò tới, đến tột cùng kiều nhi muội muội phó thác kia tiểu tử làm cái sao sự tình, làm hắn thế? Nhưng như vậy khăng khăng một mực vì Kiều Nhi muội muội làm việc, này nên không phải là một bút thiên đại sinh ý đi. Dung nhược thần cô ý nói cái này, nghĩ đến cũng chỉ có như vậy lý do cũng đủ làm Dung chiều lượng động tâm, cho nên Phương Đông Kiều nghe xong Dung nhược thần này phiên suy đoán, lại là theo hắn ý tứ gật gật đầu. Không sai, chính là tìm chiều lượng ca ca nói một bút rất quan trọng sinh ý, này bút sinh ý cũng chỉ có thân là Hoàng thương triều lượng ca ca có. Biện pháp đi xử lý, cho nên Kiều Nhi liền không có tìm nếu thần ca ca đi xử lý. Rốt cuộc, nếu là chỉ cần so với làm buôn bán nói, chiều lượng ca ca vẫn là muốn so nếu thần ca ca lợi hại một ít. Phương Đông Kiều lời vừa nói ra, Dung nhược thần cũng tán thành gật gật đầu. Không sai, nếu nói làm buôn bán nói, kia tiểu tử sắc thật so nếu thần ca ca lợi hại một ít, điểm này, ta cũng nhận đồng. Phương Đông Kiều nghe được Dung nhược thần này phiên lời nói. Nhưng thật ra kỳ quái. Mà nhìn hắn một cái, Dung Nhược Thần nhìn Phương Đông Kiều ngạc nhiên ánh mắt, như là hiểu biết nàng dường như nói đùa một câu. Như thế nào? Chẳng lẽ ở Kiều Nhi muội muội trong mắt, nếu Thần ca ca chính là một cái cực độ hiếu thắng người, chưa bao giờ có nghĩ tới nhận thua thời điểm sao? Cái này, lấy Kiều Nhi xem ra, nếu Thần ca ca hôm nay cái vẫn là lần đầu tiên, cho nên khó tránh khỏi cảm thấy thực ngoài ý muốn. Phương Đông Kiều cười gật đầu nói, như vậy hiện tại, đâu? Dung nhược thần ghé mắt, rũ mắt cười nhìn Phương Đông Kiều, hiện tại cái gì? Phương Đông Kiều tựa không rõ Dung nhược thần lời này chung ý tứ, trực giác mà hỏi ngược lại. Hiện tại kiểu nhi mội mội nên biết nếu thần ca ca tuyệt phi một cái các mặt đều hoàn mỹ người, không phải sao? Người khác có cao hứng thời điểm, ta tự nhiên có, người khác có thương tâm thời điểm. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, như vậy nói, kiểu nhi muội muội chính là minh bạch sao? Dung, nhược thần lời vừa nói ra, đảo làm phương đông kiểu bỗng nhiên chấn động. Kiểu nhi không quá minh bạch, vì sao nếu thần ca ca sẽ đột nhiên nhớ tới nói cái này đâu? Không rõ cũng không có việc gì, biết kiểu nhi muội muội đã biết là đến nơi. Dung nhược thần cười nhìn phương đông kiểu bị gió đêm thổi tan khai sợi tóc, bỗng nhiên ngón tay vừa động. Lại là đem nàng sợi tóc mềm nhẹ mà hợp lại tới rồi bên tai sau. Phương Đông Kiều bị rung nhược thần bực này thân mật động tác tựa. Kinh tới rồi, đột nhiên chi gian vội và thối lui một bước. Cái kia, đêm nay sắc trời không còn sớm, Kiều Nhi cũng đến chạy nhanh hồi phủ đi. Nếu thần ca ca nếu là có nhà hứng muốn tản bộ thưởng thức ánh trăng nói, như vậy Kiều Nhi liền xin lỗi, không hảo tương bồi, như vậy cáo từ. Đợi lát nữa, đã chế thế này. Ngươi một cái tiểu cô nương đi ở trên đường phố cũng không sợ bị người xấu bắt cóc đi sao, vẫn là làm nếu thần ca ca đưa ngươi hồi phủ hảo, như thế, cha mẹ ngươi cũng sẽ không vì ngươi mà lo lắng. Dung nhược thần thốt ra lời này xuất khẩu, Phương Đông Kiều liền biết nàng không có cách nào cự tuyệt hắn cái này đề nghị. Đêm nay nàng một người ra tới, lúc này hồi phủ, nếu là không có dung nhược thần cho nàng lấp liếm nói, thật đúng là không biết nên như thế nào hướng cha mẹ mở miệng. Việc này đề cập đến đại ca, phương đông kiều không nghĩ người nhà lo lắng, cho nên chỉ có thể gật gật đầu. Cũng hảo, như thế liền tà dung nhược thần ca ca. Kỳ thật, người ta chi gian không cần như vậy khách khí, một ngày kia, nếu là người đãi nếu thần ca ca cũng có thể giống tô ly ca như vậy không bố trí phòng vệ nói, nếu thần ca ca chỉ sợ sẽ thật cao hứng. Phương đông kiều không nghĩ tới dung triều lượng sẽ như vậy thẳng ngôn, bỗng nhiên cảm thấy không có biện pháp mở miệng cho nên chỉ có thể trầm mặc. Hai người liền như vậy dọc theo đường đi chầm mặc, thẳng đến chiều nghị lang phủ đệ cửa. Nếu thần ca ca, kiểu nhi tới rồi. Như thế, liền cáo từ. Nếu thần ca ca cũng chạy nhanh trở về đi, chậm cũng nên nghỉ tạm. Cũng hảo, ngươi vào đi thôi, nếu thần ca ca ở chỗ này lại ngốc trong chốt lát. Dung nhược thần ánh mắt tựa thực bị thương, như vậy buồn ba mà nhìn nơi xa. Phương Đông Kiều trong lòng chấn động, Thằng nhái này đêm nay đến tột cùng là đang làm cái gì đa dạng a? từ đầu đến vãn, ngôn hành cử chỉ như thế nào đều cảm thấy kỳ kỳ quái quái, nên không phải thân thể không thoải mái, phát sốt đi. Nếu thần ca ca, ngươi thân thể có phải hay không nơi nào không thoải mái? Phương Đông Kiều phỏng đoán thời điểm, động tác tùy theo dựng lên, giơ tay đáp thượng dung nhược thần cái chán, lại đặt ở nàng bản thân trên chán đáp đáp, kỳ quái, cũng không có phát sốt a. Như thế nào đêm nay nói chuyện gì đó đều trở nên quái quái đâu Phương Đông Kiều hảo sinh khó hiểu Kia dung nhược thần lại trong mắt sương mù ngưng tụ đến càng thêm nồng hậu Đúng lúc nếu chiều sương mù ngưng Lộ, cảm giác giống như Phương Đông Kiều nhiều thương tổn hắn dường như Này cũng, cũng quá dòa người điểm Kiều nhi muội muội quả nhiên chính là nếu thần ca ca không thể sao Cái gì không thể Phương Đông Kiều bị rung nhược thần nói được không hiểu ra sao Có chút sợ không được đầu óc, không có việc gì, ngươi vào đi thôi. Dung nhược thần đột nhiên chi gian đáy mắt lưu quang tan đi, lại là thường lui tơi như vậy thần sắc, đào hoa ẩn ẩn, cười nếu xuân phong. Phương Đông kiểu như thế thấy, lúc này mới yên tâm, thằng nhái này vẫn là bộ dáng này nhìn an tâm một ít, vừa rồi thật là kinh hách đến nàng. Phương Đông kiểu như vậy nghĩ thời điểm. Lâm vào phủ môn thời điểm còn đối dung nhược thần để lại một phen lời nói Cái kia, cái kia, kiểu nhi tưởng nói Không phải nếu thần ca ca đêm nay bộ dáng không tốt Mà là cảm thấy nếu thần ca ca ngươi vẫn là cùng bình thường giống nhau tương đối hảo chút Còn có, này thân bạch y, không rất thích hợp nếu Thần ca ca, nếu thần ca ca ngày sau vẫn là xuyên hồng y tốt một chút Kỳ thật, dung nhược thần xuyên bạch y càng thích hợp Chỉ là phương đông Kiều sợ chịu không nổi xuyên bạch y dung nhược thần, kia phần yêu nghiệt hòa thủy cảm giác quá mãnh liệt, nàng cảm thấy quá nguy hiểm. Phương đông Kiều như vậy cùng dung nhược thần nói thời điểm, nàng tuyệt không nghĩ tới, từ ngày đó bắt đầu, nàng xem dung nhược thần lại là một thân hồng y, đỏ thấm, đỏ thấm, kim hồng, ứng đỏ, các loại. Lóa mắt trói mắt hoa lệ sắc thái, một kiện lại một kiện. Tựa mỗi ngày đều ăn mặc bất đồng kiểu dáng hồng oai chẳng những kiểu dáng bất đồng, kia hồng bào càng thêm mà có vẻ hoa lệ phú quý, quần áo thượng hoa văn cũng là, theo thùa sợi tơ không phải tơ vàng chính là chỉ bạc, được khảm mà thượng, điểm xuyết sao trời, hành động chi gian dạng dỡ loang loáng, cảm giác như vậy mà không chân thật, tựa đem hắn nguy trang tiến hành đến như thế hoàn toàn, phương đông kiểu bùn không rõ. Ràng lắm là bởi vì nàng kia phiên lời nói duyên cớ. Nàng chỉ là cho rằng Dung nhược thần ngày đó buổi tối thân xuyên một thân bạch y bất quá là vừa khéo, là hắn ngẫu nhiên muốn như vậy xuyên, nàng cho rằng hắn khôi phục ửng đỏ quần áo là lúc, chỉ là khôi phục ngày xưa kia phiên phương pháp. Nơi nào nghĩ đến Dung nhược thần lại không biết địa phương nào không thích hợp, thế nhưng tàng đến càng ngày càng thâm, hành vi cũng làm phương đông kiều càng ngày càng vô pháp lý giải. Phương đông kiều cao mày, đang nghĩ ngợi tới Dung nhược thần việc. Lúc này cung thiên du lại tặng ngắm hoa gián tới phương phủ, phương đông Kiều nhìn trung thân vương phủ mời các gia tiểu thư cô nương tiến đến trung thân vương phủ thưởng thu cúc, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Thời tiết này, đều không phải là thưởng cúc hảo thời cơ, sớm tại một tháng trước thưởng cúc nói, đúng là cúc hoa nổ phóng là lúc, hiện giờ đã đến đầu mùa đông, cúc hoa dần dần hiện ra suy tàn thái. Độ, này trung thân vương phi vì sao vào lúc này mời các gia tiểu thư cô nương tiến đến tham gia cái gì cúp hoa yến, có thể thấy được ý của túy ông không phải ở rượu. Nói vậy đến lúc đó không tránh được nhìn thấy không nghĩ nhìn thấy người, thả phương đông kiều thực xác định kia ngắm hoa yến tất nhiên là nhàm chán chi yến, nói trắng ra là bất quá là cổ đại thân cận yến hội, đến lúc đó đứng ở nơi đó, bị người chọn lựa nhặt, nghĩ đến liền rất không thoải mái, huống chi, còn muốn. Đối mặt các gia tiểu thư cô nương, đến lúc đó này oanh oanh yến yến một đông lớn người, nói chút nàng không thích đề tài, không chừng còn sẽ bởi vậy gặp phải cái gì phong ba tới. Như vậy tưởng tượng nói, Phương Đông Kiều như thế nào đều nhất không nổi tinh thần đi tham gia cái này cái gọi là ngắm hoa yến. Cho nên Phương Đông Kiều lấy quá cung thiên du tự mình cho nàng đưa lại đây thiệp mời khi, quyển chuyển mà thoái thác nói, tiểu ca ca, qua mấy ngày chính là ta tiểu cháu. Ngoại trai trăm ngày rượu, chỉ sợ Kiều Nhi đến lúc đó chịu không ra thời gian đi tham gia cái này thưởng cúc yến, mong rằng tiểu ca ca cùng vương phi chuyển vì báo cho một tiếng, liền nói Kiều Nhi thất lễ, lần sau nhất định tới cửa bái phỏng, lần này liền không đi. Phương Đông Kiều nghĩ, có lẽ có thể dùng cái này lý do đuổi rồi loại này nhàm chán yến hội mới. Nơi nào nghĩ đến nàng này chống đẩy nói vừa nói xuất khẩu, cung thiên du liền bạo lên. Ngươi, ngươi sao lại có thể? Không đi đâu, ngươi có biết tiểu gia ta đợi thời gian lâu như vậy, liền chờ ngươi mấy ngày này nhàn rỗi, có thời gian đi tham gia yến hội, lúc này mới lấy mẫu phi cho ngươi hạ thiệp, lúc này ngươi nếu là không đi nói, kia này thưởng hoa yến còn làm cái gì làm a? tiểu gia dứt khoát này liền trở về làm mẫu phi toàn cấp đẩy tính. Cung thiên du bực bội mà đem thiệp mời lấy về tới, muốn xé rớt này trương thiệp, may mắn phương đông kiểu nhìn chầm chằm vào tiểu tử này khả năng sẽ... Phát giật, cho nên ngăn trở hắn hành vi, đoạt qua trong tay hắn thiệp mới. Tiểu ca ca, làm gì vậy? Ngươi nếu là như vậy hành sự, làm ngươi mẫu phi lật lọng nói, ngươi mẫu phi mặt mũi ở đâu? Thân là trung thân vương phi uy vọng làm sao ở đâu? Phương Đông Kiều nói tới đây, khẽ thở dài một tiếng. Tiểu ca ca, ngươi có thể hay không ngẫu nhiên cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác suy nghĩ một chút. Khi nào ngươi cũng có thể đủ hơi chút mà băn khoăn một chút người khác tâm tình đâu. Ngươi nói tiểu ra còn chưa đủ suy xét ngươi lập trường sao. Mẫu phi sớm tại ba tháng trước liền tưởng tổ chức ngắm hoa yến, chỉ là tiểu ra xem ở kiểu nhi muội muội lúc trước vẫn luôn ở thôn trang bên trong bận rộn, gần nhất lại bởi vì ra sự bận bận rộn rộn, căn bản không có nhàn rỗi thời gian, tiểu ra lúc này mới làm mẫu phi vãn một ít thời điểm tổ chức ngắm hoa yến miễn cho Kiều Nhi muội muội đến lúc đó nhận được ngắm hoa yến mà làm khó. Lúc này, Tiểu Gia rõ ràng biết được Kiều Nhi muội muội sự tình đều đã làm thỏa đáng đương, lúc này làm mẫu phi tổ chức ngắm hoa yến, còn không phải đúng là bởi vì suy xét đến Kiều Nhi muội muội lập trường sao? Hiện giờ Kiều Nhi muội muội như vậy nói Tiểu Gia, chẳng lẽ Tiểu Gia ở Kiều Nhi muội muội trong mắt, thoạt nhìn chính là như vậy một cái chẳng phân biệt nặng nhẹ, tùy ý làm bậy người sao? Cung Thiên Du nói ra này phiên lời nói thời điểm hiển nhiên ánh mắt thực bị thương, hắn nhìn Phương Đông Kiều thời điểm biểu tình thực phức tạp, lại tức lại giật, lại oán lại hối, như là đánh nghiêng ra vị bình như vậy, cái gì chua ngọt đắng cay tư vị đều có. Phương Đông Kiều nghe Cung Thiên Du như vậy nói, nhưng thật ra trong lòng có chút băn khoăn. Nàng nói, ta ban đầu cũng không biết tiểu ca ca là như vậy ý tưởng, nếu là biết đến lời nói. Kiều Nhi cũng tuyệt không sẽ như vậy hiểu lầm tiểu ca ca, chỉ là Kiều Nhi không quá minh bạch, tiểu ca ca. Hà tất nhất định phải Kiều Nhi đi tham gia này ngắm hoa yến đâu, phải biết rằng, Kiều Nhi chính là ghét nhất tham gia loại này ngắm hoa yến, này đến lúc đó tiểu thư cô nương một đồng lớn, Kiều Nhi cùng các nàng lại không quen biết, phỏng chừng nói chuyện cũng nói không đến một khối đi, cứ như vậy nói, Kiều Nhi hà tất đi đâu, nói không chừng Kiều Nhi không đi nói ngược lại là càng vì tự tại một ít, không phải sao? dù sao lúc này đây kiều nhi muội muội nhất định phải đi, vô luận như thế nào, tiểu gia chỉ làm ơn ngươi đi một lần, được chưa? ngươi nếu là thật không thích cái loại này trường hợp nói, đến lúc đó tiểu gia sẽ tự phái người cho ngươi an bài một cái thanh tịnh chỗ, không cho những người khác quấy rầy kiều nhi muội muội, tốt không? cung thiên du đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Phương Đông Kiều nếu là lại chối từ nói, liền thật sự không thể nào nói nổi. Như thế, Phương Đông Kiều cũng chỉ hảo gật gật đầu, thuật cung thiên du. Ý tứ, hảo đi, chỉ là tiểu ca ca đến lúc đó không nên trách trách kiểu nhi nặng nề liền hảo, cái loại này trường hợp, Kiều nhi chỉ sợ cũng không có cách nào cùng tiểu ca ca nói cái gì đó lời nói, tiểu ca ca đến lúc đó không nên trách trách kiểu nhi gặp mặt không chào hỏi gì đó. Xong việc cũng không hứa đối kiểu nhi phát giận nói, Kiều nhi liền ứng tiểu ca ca, lần này đi tham gia này ngắm hoa yến, tiểu ca ca nhìn như thế nào? Có chút lời nói, phương đông kiểu cần thiết đến. Nói ở phía trước, nếu là tiểu tử này đến lúc đó cùng lần trước ở cửa thành như vậy không kiêng nể gì nói, như vậy phương đông Kiều vẫn là quyết định không đi, nàng cũng không nên ở cái loại này trường hợp bị người chỉ chỉ trò trò, này chuyển đi ra ngoài. Nàng bản thân nhưng thật ra không thèm để ý thanh danh, nhưng là nàng cha mẹ khẳng định sẽ để ý. Cho nên lúc này Phương Đông Kiều đem từ tục tiêu nói ở phía trước, đến lúc đó ở trung thân vương phủ chạm mặt nói, nàng cũng chỉ. Sẽ đối cung thiên du hành tôn ti chi lễ, hy vọng cung thiên du có thể nhớ kỹ điểm này, không cần cho nàng rước lấy phiền toái như vậy, nàng coi như đi miễn phí tham quan một phen trung thân vương phủ, đi này một chuyến cũng là được. Này Cung Thiên Du nghe được Phương Đông Kiều như vậy nói, tự nhiên liền nhớ tới đầu một hồi hắn ở cửa thành minh đón Phương Đông Kiều thời điểm, lúc ấy liền bởi vì chuyện này, Phương Đông Kiều vẫn luôn đối hắn canh cánh trong lòng, như thế. Cung Thiên Du thật đúng là đến không nghĩ Phương Đông Kiều lại bởi vì loại này cùng loại sự tình mà đối hắn bất mãn, huống chi, trước mắt chuyện quan trọng nhất là Kiều Nhi muội muội có thể đi tham gia cái này ngắm hoa yến. Cho nên lúc này Cung Thiên Du vì Phương Đông Kiều có thể đáp ứng tham gia ngắm hoa yến, kia tự nhiên là điều kiện gì đều đồng ý. Thành, nghe Kiều Nhi muội muội có người ở địa phương, người ta chi gian có thể trang không quen biết như vậy, nhưng là nếu là Không người nói, Kiều Nhi muội muội vẫn là đến để ý tới tiểu gia, như vậy, được rồi đi. Cung Thiên Du này phiên nhượng bộ, Phương Đông Kiều tự nhiên là vừa lòng mà cười cười. Bất quá nàng vẫn là không quá yên tâm tiểu tử này sâu tính, cho nên nàng vương tay nhỏ chỉ. Tới, tiểu ca ca, cùng khi còn nhỏ giống nhau, nguéo tay, nếu là dám nói chuyện không giữ lời nói, tiểu ca ca tiểu tâm biến thành tiểu cẩu cẩu, nghịch ngợm phương đông kiểu chấp một đôi minh sáng sáng mắt to, liền. Như vậy nhìn cung thiên du, cung thiên du vương đông kiểu cái này hành động, nhưng thật ra bị nàng chọc cười, theo sau vương hắn tay nhỏ chỉ. Lôi kéo Phương Đông Kiều tay nhỏ chỉ. Như vậy, Kiều Nhi muội muội nhưng yên tâm. Ân, yên tâm. Phương Đông Kiều gương mặt tươi cười dịu dàng nói. Như vậy, ba ngày sau Tiểu ra phái xe ngựa lại đây tiếc ngươi đi vương phủ. Lúc ấy ngươi liền không cần lại đi ra ngoài, chờ Tiểu ra lại đây tiếc ngươi đi. Cung Thiên Du nhìn chầm chầm. Phương Đông Kiều nhìn, ý bảo Phương Đông Kiều một hai phải đáp ứng không thể. Phương Đông Kiều lại lắc đầu. Cái này không được, ngày đó nếu là ngươi tới đón ta đi chung thân vương phủ nói, Kiều nhi chỉ sợ còn không có tiến vương phủ đại môn, phải bị vô số ánh mắt cấp nhìn chầm chầm đã chết, cho nên, về tiểu ca ca tới đón kiểu nhi việc, còn thỉnh tiểu ca ca suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Lúc ấy đi chung thân vương phủ các gia tiểu thư đó là buôn cái gì đi á, phương đông kiểu đó là bẻ bẻ ngón chân đầu đều rõ ràng. Còn không phải các muốn tranh nhau đương tiểu tử này thế tử phi a nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó cấp những cái đó tiểu thư các cô nương lầm biết, đến lúc đó các kia đôi mắt hình viên đạn hướng trên người nàng chọc đi, kia tư vị nhưng để cỡ nào không thoải mái. Cho nên về điểm này, phương đông kiểu kiên quyết muốn nhà mình xe ngựa đi, quyết không cho cung thiên du tới đón nàng đi. Cung thiên du nghe được phương đông kiều như thế kiên trì. Hắn cũng chỉ hảo từ bỏ, chỉ cần nàng chịu đi hắn cũng liền không khác yêu cầu. Như vậy nghĩ đến, Cung Thiên Du gật đầu. Cũng hảo, như vậy tiểu gia ngày đó liền bất quá tới đón Kiều Nhi muội muội. Kiều Nhi muội muội bản thân phải nhớ đến đi Vương phủ lộ là được. Cung Thiên Du rời đi thời điểm, lại quay đầu lại không yên tâm mà đối với Phương Đông Kiều hỏi một câu. Ngày đó, Kiều Nhi muội muội nhất định sẽ tới đi. Đó là tự nhiên, Kiều Nhi có từng đã lừa gạt tiểu ca ca Kiều nhi nếu nói sẽ đi tham gia ngắm hoa yến, như vậy tự nhiên là nhất định sẽ đi. Phương Đông kiểu cười ứng thừa nói. Như thế, kiểu nhi mội mội nhớ rõ những lời này thì tốt rồi. Mặt khác, tiểu gia cũng không sợ kiểu nhi mội mội sẽ đổi ý. Nếu là ngày đó kiểu nhi mội mội không có đúng giờ đến vương phủ nói, tiểu gia sẽ tự mình ra roi thúc ngựa đuổi tới kiểu nhi mội mội nơi này tới. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng đến tiểu gia tự mình đưa kiểu nhi mội mội đi vương phủ. Nếu là Kiều Nhi muội muội không nghĩ tiểu gia như vậy lật lòng hành sự nói, liền phải nhớ lấy, nhất định phải đến, nếu không nói, tiểu gia còn phải lo lắng một việc, Kiều Nhi muội muội đến lúc đó có thể hay không biến thành tiểu cẩu cẩu đâu. Này nếu là Kiều Nhi muội muội thật sự biến thành tiểu cẩu cẩu nói, như vậy nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu? Như thế, tiểu gia đảo vẫn là hy vọng này biến thành tiểu cẩu cẩu việc vĩnh viễn đều không cần phát sinh. Đi rồi, Kiều Nhi muội Một, Cung Thiên Du nói xong này phiên lời nói, tâm tình bỗng nhiên rất tốt. Tiểu tử này, Phương Đông Kiều nhìn Cung Thiên Du nện bước nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, gắt gao mà trừng mắt hắn bóng dáng. Tiểu tử này, như thế nào trưởng thành lúc sau càng ngày càng không đáng yêu đâu. Phương Đông Kiều bởi vì Cung Thiên Du ngàn dặn dò vạn dặn dò, nàng không thể không đi trung thân vương phủ tham gia ngắm hoa yến. Ngày sáng sớm, chúc Hà viện liền bận bận rộn rộn lên ngày thường này mấy cái nha hoàn đều thực theo nàng ý tứ làm việc lúc này lại toàn bộ đều đứng ở mẫu thân vân thị bên kia nghe vân thị phân phó đem nàng trang điểm trải chuốt đến cùng dĩ vãng tố một mạc nhã bộ dáng hoàn toàn bất đồng vân thị làm dâm bụt chọn lựa một cái màu hoa hồng thâm thâm thiển thiển phù dung hoa lót nền nguyệt hoa váy nội sấn một kiện cùng sắc cùng khoản phù dung hoa mạt y áo khoác một kiện thu hương sắc áo ngoài trên chân một đôi tinh xảo được khảm chân châu Thiển Hồng giãy thêu, xứng với một quả vân thị cố ý đi châu báo các chế tạo tới chuỗi ngọc, bên hông ngọc đái treo lên mới tinh hoa sen, cuối cùng Vân thị lại làm bông gòn cấp Phương Đông Kiều vãn thượng một cái thiếu nữ chụp hoa búi tóc, châm thượng đối xứng một đôi kim chi quấn quanh hoa văn bạc sơ, lại cắm thượng một chi kim bộ diêu, đi lại chi gian tua phiêu giật, rất là động lòng người. Vân thị thối lui một bước, nhìn nhìn Phương Đông Kiều hôm nay trang dung, tựa thiếu. Điểm cái gì? Lại từ bàn trang điểm trang sức hộp trung mang tới một đôi giọt nước phỉ thúy khuyên tai, một con bạch ngọc vòng tay cấp phương đông kiều đeo đi lên. Phương đông kiều lúc này cảm thấy trên người nàng treo nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa này váy áo thúc nàng, làm nàng hành động lên đều thực không có phương tiện, nhìn không được liền đối với vân thị làm nũng lên. Nương, ngươi không cảm thấy nữ nhi này vừa đi đi ra ngoài thật giống như trên cổ treo một cây vàng bạc. Thủ sao, lấp lánh sáng lên. Làm người nhìn, chẳng phải là quá buồn cười sao? Nói nữa, nàng lần này đi chung thân vương phủ, bất quá là chịu không nổi cung thiên du làm ơn, lúc này mới đi một chuyến, nàng lại không phải cái gì yến hội chung vai chính, hà tất như thế trang phục lộng lấy đi ra ngoài đâu. Phương Đông Kiều thật sự làm không rõ ràng lắm mẫu thân vì sao phải như vậy giả dạng nàng, nàng nhưng không nghĩ ở trong yến hội ra cái gì nổi bật a, càng không nghĩ rước lấy cái gì phiền toái a. Phương Đông Kiều trong lòng âm thầm oán giật, vân thị xem quen rồi Phương Đông Kiều này đó động tác nhỏ, nơi nào không rõ ràng lắm cái này tiểu nha đầu giờ phút này suy nghĩ cái gì đâu. Lập tức nàng cười cười, đẩy Phương Đông Kiều. Hảo, lúc này canh giờ không còn sớm, chạy nhanh xuất phát đi. Nương đã làm thanh la đi thông chi lý bá, lúc này bên ngoài xe ngựa hẳn là đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Còn có, lúc này, đại ca ngươi, tam ca tứ ca đều sẽ đi. Nương cũng sẽ đi, từ nương ở bên cạnh nhìn chằm chằm ngươi, nói vậy đến lúc đó ngươi cũng ra không được cái gì sai lầm. Vân thị cười kéo qua Phương Đông Kiều tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Phương Đông Kiều mu bàn tay. Đi thôi. Vân thị nắm Phương Đông Kiều tay, chậm rãi đi ra trúc Hà viện, phía sau đi theo dâm bụt cùng hồi hương hai nha hoàn, mẹ con hai người tới rồi cửa sau, Từ Hà nhân sớm mà bị thỏa đáng lên ngựa ghế. Năng Văn Thị cùng Phương Đông Kiều lên ngựa xe sau. Phương Đông Kiều bên người hai cái nha hoàn dâm bụt cùng thanh la. vân Thị bên người hai cái nha hoàn hồi hương cùng hồng hạnh cũng tùy theo lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi hướng tới Trung Thân Vương phủ phương hướng mà đi thời điểm. Phương Đông Kiều này chiếc xe ngựa mặt sau còn đi theo một chiếc xe ngựa. Kia chiếc trên xe ngựa ngồi Phương gia Tam huynh đệ. Phương Cảnh Thư, Phương Cảnh bằng còn có cách Cảnh Thái. Này phương cảnh thái không rõ này ngắm hoa yến như thế nào còn gọi thượng? Hắn đâu? Đại ca, tam ca, này ngắm hoa yến còn không phải là kinh thành những cái đó phú quý nhân ra biến tướng thân cận yến sao? Này ta tuổi còn nhỏ đâu, mẫu thân mang theo đại ca tam ca đi là lẽ phải, nhìn chúng mộ ra tiểu thư gì đó, chọn chúng cấp đại ca tam ca đương tức phụ đó là lý sở đương nhiên, chính là ta như vậy tiểu, căn bản không có tất yếu đi tham gia cái gì ngắm hoa yến sao? Phương cảnh thái bĩu môi reo lên, hắn trong lòng chính là cực kỳ không muốn cưới cái. Tức phụ về nhà quản hắn đâu, hắn chính là vừa không tưởng biến thành giống tỷ phu triệu an thuận như vậy thê nô, no, cũng không nghĩ biến thành cái kia cả ngày đi theo kiểu nhi phía sau đuổi theo cung thiên du. Này nam nhân nếu là chọc phải nữ nhân, kia phiền toái chính là quá nhiều, tuyệt đối ảnh hưởng hắn hưởng dụng mỹ thực tâm tình. Phương cảnh thái nghĩ, này cùng với đi xem những cái đó nhàm chán tiểu thư khuê các. Hắn còn không bằng chạy dung nhiều thần nhất phẩm cá hương. Lâu ăn nhiều mấy cái thịt kho tàu sư từ đầu đâu. Này Phương Cảnh Thư nghe được Phương Cảnh Thái như vậy nói, nơi nào không rõ tiểu tử này trong lòng nghĩ đến về điểm này tiểu tâm tư a chỉ là hắn cùng Phương Cảnh Bằng đều không nói ra điểm này. Nói thực ra, Phương Cảnh Thư cùng Phương Cảnh Bằng cũng căn bản không có tâm tư đi tham gia cái gì ngắm hoa yến, chính là mẫu thân phân phó xuống dưới, liền kiểu nhi đều tiểu thái đều đi. Bọn họ hai sao có thể thoái thác được, cho nên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo đi. Huống chi, phương cảnh thư đó là căn bản không nghĩ cưới cái gì tức phụ, hắn lúc này còn không có buông đối kiểu nhi kia phân tình ý, giờ phút này không có tâm tư đi xem mặt khác nữ nhân. Mà phương cảnh bằng tâm tư không ở thành gia thượng, mà là ở lập nghiệp thượng, từ lần đó phương đông Kiều bị tam công chúa Chu Lê cùng đương trường khinh nhục lúc sau. Phương cảnh bằng ngày thường luyện tập võ công liền càng thêm để bụng, so đối. Việc học còn muốn càng vì để bụng ba phần. Hắn gần nhất mấy ngày này, mỗi ngày ba ở vô đại sư nơi đó, quân lấy hắn truyền thụ hắn thượng đẳng võ công, kia vô đại sư xem ở kiểu nhi trên mặt, đảo cũng không có chống đẩy hắn, chỉ là tuy rằng ngày ngày đều ở chỉ điểm hắn võ công, lại như thế nào cũng không chịu thu hắn vì đồ. Điểm này, làm phương cảnh bằng rất là buồn bực. Vì sao năm đó cung thiên du, vô đại sư liền chịu thu hắn làm đồ đệ chờ tới rồi hắn phương cảnh bằng nơi. Này, vô đại sư sẽ không chịu thu hắn làm đồ đệ đâu, phương cảnh bằng tưởng không rõ. Bất quá hắn tưởng không rõ về tưởng không rõ, chỉ cần vô đại sư còn đuổi theo truyền thụ chỉ điểm hắn võ công nói, như vậy thu không thu làm đồ đệ hắn cũng không thèm để ý. Bất quá là một cái tên tuổi thượng hư danh thôi, hắn nhưng thật ra không ngại, chỉ là lo lắng một chút. Vô Đại Sư cũng không có đem hắn đắc ý công phu truyền thụ cho hắn, cho nên mấy ngày này, Phương Cảnh Bằng thường xuyên sẽ tìm Cung Thiên Du luận bàn một phen, thử một lần hắn cùng Cung Thiên Du võ công chiêu thức có chỗ nào bất đồng. Nhiên luận bàn vô số hồi, Phương Cảnh Bằng đều không có phát hiện Vô Đại Sư có đặc biệt truyền thụ Cung Thiên Du cái gì công phu, kể từ đó, hắn đảo cảm thấy ai náy, đem lòng tiểu nhân đo ra quân tử. Bất quá phương cảnh bằng người này đảo cũng thẳng thắn thành khẩn thực, tương đối văn nhân mà nói, võ giả đều là tương đối huyết khí phương cương, làm việc cũng xả. khoái lưu loát thật sự, cho nên phương cảnh bằng biết được việc này sau, thế nhưng chạy tới vô đại sư trước mặt, hướng về phía vô đại sư thuyết minh này chuyện, thẳng thắn thành khẩn hắn phỏng đoán, hắn hướng về phía vô đại sư chân thành xin lỗi tới. Không nghĩ tới hắn này phiên xin lỗi, nhưng thật ra được không tưởng được kết quả. Vô Đại Sư thế nhưng mở miệng đáp ứng rồi thu hắn làm đồ đệ, này Phương Cảnh Bằng gần nhất ở Vô Đại Sư nơi đó, này tâm tính thượng được chỉ điểm. Võ công tiến bộ lên liền càng thêm mà thần tốc, bất quá, chuyện này Phương Cảnh Bằng còn lén gạt đi người nhà, chưa từng đối gia nhân thổ lộ nửa cái tự, hắn nghĩ dứt khoát chờ hắn thi được võ cử lúc sau lại hướng người nhà nói rõ ràng chuyện này, đến lúc đó, một đã trầm thuyền. Phương Cảnh Bằng nghĩ, người nhà liền tính ngăn cản hắn nói cũng không còn kịp rồi. Nhiên ngày này ngày lén gạt đi người nhà, lấy Phương Cảnh Bằng tính nết, hắn tự nhiên là ai nấy thật sự, bất quá. Tưởng tượng đến tương lai hắn có thể bằng vào lực lượng của chính mình bảo hộ người một nhà không chịu người khác thương tổn, Phương Cảnh Bằng liền bất chấp ai nấy, một lòng nghiên cứu ở võ đạo thượng, theo đuổi càng cao võ thuật cảnh giới, nhưng thật ra tinh tiến không ít. Gần nhất vài lần cùng cung thiên du đối chiến thời điểm, hai người cơ hồ chẳng phân biệt trên dưới, ngay cả cung thiên du đều bội phục phương cảnh bằng công phu càng ngày càng tốt, như thế, nhưng thật ra, kích thích đến cung thiên du cũng càng thêm địa tinh ích cầu tinh, càng cầu võ công cảnh giới thượng trở lên một tầng lầu. Cho nên, phương cảnh bằng lần này đi trung thân vương phủ tham gia ngắm hoa yến, chi bằng nói là có thể nổi danh chính ngôn thuận lý do tìm cung thiên du luật bàn một phen võ công. Nói như thế tới, này tam huynh đệ cũng là các hoài tâm tư, mỗi người tâm tư đều không ở này ngắm hoa bữa tiệc, kia vân thị lúc này muốn ở ngắm hoa bữa tiệc hảo hảo mà nhìn xem. Các gia tiểu thư, cấp nhà mình ba cái nhi tử chọn lựa con dâu tâm nguyện, chỉ sợ lúc này chú định là muốn thất bại. Đương nhiên, này vân thị còn có tương xem tương xem có hay không thích hợp tiểu tử, nhìn có phải hay không xứng nhà nàng tiểu nữ nhi phương đông kiểu cái này tâm nguyện chỉ sợ cũng đồng dạng muốn thất bại. xe ngựa lộc cộc lộc cộc mà lăn lộn ở trên quan đạo. thực mau, không đến nửa canh giờ, phương ra hai chiếc xe ngựa toàn bộ đều ngừng ở trung thân vương phủ. đại môn chỗ này dừng lại xe ngựa, kia trung thân vương phủ hôm nay đón khách hạ nhân đã sớm ân cần mà lại đây hầu hà vân thị cùng phương đông kiều xuống xe ngựa, trong đó một cái quản sự thấy được vân thị đưa qua đi thiệp mới, ánh mắt kia lập tức liền thay đổi. Đối với vân thị cùng phương đông kiểu cúi đầu khom lưng, thái độ phá lệ mà hiền lành. Vị này chính là phương phu nhân cùng phương tiểu thư đi, phía sau kia ba vị là phương gia ba vị công tử đi, này nhà của chúng ta. Thế tử ra đã sớm phân phó thuộc hạ đám người, tính chờ ở chỗ này đã lâu, liền chờ các ngươi lại đây, cái gì đều an bài hảo, thỉnh các vị tùy tiểu nhân hướng bên này đi, này quản sự tự mình ở phía trước dẫn đường. Mang theo vân thị cùng phương Đông Kiều, phương gia tam huynh đệ từ vương phủ cửa chính mà nhập, phân phó phía dưới người mau mau chuẩn bị thỏa đăng Nguyễn Kiệu, cấp vân thị mẹ con, phương gia tam huynh đệ toàn bộ nâng tới rồi ngắm hoa thính thanh nhá tiểu các đi. Nơi đó là một cái đình đài lầu các, ngày thường rất ít có người ở nơi đó đi lại, bên trong còn có một cái nhã gian, thích hợp ra tới thông khí nhìn xem phong cảnh gì đó, cực kỳ thanh tĩnh. Này cung thiên du hiển nhiên là đem phương đông Kiều nói nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng, tự nhiên đã sớm dặn dò hà nhân, cấp phương đông Kiều an bài như vậy một cái nơi đi nghỉ chân một chút. Phương phu nhân, phương tiểu thư, còn có phương gia ba vị công tử, nơi này là thế tử gia. An bài cấp phương phu nhân cùng phương tiểu thư nghỉ tạm địa phương, phương phu nhân cùng phương tiểu thư nếu là có cái gì yêu cầu phân phó thủ hà đi làm. Có thể sai sử thuộc hạ cấp phu nhân tiểu thư đi làm lý, tiểu nhân bảo đảm nhất định sẽ cho phu nhân cùng tiểu thư làm thỏa đáng đương. Đến nỗi phương ra ba vị công tử, thế tử ra phân phó, cho các ngươi an bài nghỉ tạm nơi là ở đối diện ngọc lầu các, hôm nay sở tới các gia công tử, cũng đều an bài ở bên kia, mong rằng ba vị công tử đi theo thuộc hạ đến đối diện ngọc lầu các đi, này, liền không quấy giày phương phu nhân cùng phương tiểu thư nghỉ chân một chút. Này quản sự như thế vừa nói, Phương gia Tam huynh đệ hướng Vân thị hành lễ cáo lui, đi theo quản sự đi đối diện Ngọc lầu Các, nơi đó, Cung Thiên Du tự nhiên cũng ở. Hai bên lầu Các đối ứng, Phương Đông Kiều đi ra cửa phòng thời điểm, tự nhiên liền xem tới được Cung Thiên Du bên kia, Cung Thiên Du cũng thấy được rõ ràng Phương Đông Kiều. Bên này, kia Cung Thiên Du lúc này thấy đến Phương Đông Kiều, tự nhiên chiều Phương Đông Kiều nhẹ nhàng gật đầu, gật gật đầu. Phương Đông Kiều thấy Cung Thiên Du chào hỏi, cũng không dễ làm chúng cho hắn nan kham, tất nhiên là đối với Cung Thiên Du không lạnh không đạm gật gật đầu. Lúc này, đối diện ngọc lầu các tựa nhảy ra một thiếu niên, câu lấy Cung Thiên Du bả vai, cười hì hì hướng tới Phương Đông Kiều Phương hướng nhìn qua, lại đối với Cung Thiên Du chớp chớp mắt. Ta! Nói tiểu tử ngươi, ngày thường đối cái dạng gì nữ nhân đều trướng mắt, nguyên lai like này căn nguyên ở chỗ này đâu? Nói đi! Đối diện cái kia tiểu cô nương là ai? Ngươi nếu là vui mừng nói, ta làm mẫu hậu cùng ngươi mẫu phi nói một tiếng, này nếu là nạp lại đây đương cái quý thiếp gì đó cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, ngươi nói đi. Thiếu niên này lần này lời nói vừa ra, đối diện lỗ tai rất thính phương đông kiều liền chiều bên này xẻo một cái dao nhỏ mắt lại đây. Hung hăng, cùng vừa rồi điểm Mỹ khả nhân bộ dáng hoàn toàn bất đồng, sắc bén mà băng hàn. Thiếu niên bị Phương Đông Kiều như vậy sắc bén ánh mắt nhìn lại là ngây cả người, cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn Phương Đông Kiều vào thanh nhã tiểu lâu, ở hắn trong tầm mắt nổ lớn một tiếng, đóng lại cửa phòng. "Này, này tiểu cô nương tính tình cũng quá lớn một biết đi, ta nói huynh đệ a, này thiên hạ nữ nhân nhiều đến là, ngươi như thế nào cũng đến tìm đóa ôn nhu giải ngữ hoa đi." Như vậy, mang thứ nữ nhân, nạp đảm đương cái quý thiếp không thể được. Này tính tình liền tính là ngươi cho nàng thế tử phi danh hiệu, chỉ sợ cũng có chút doa người. Thiếu niên trực giác mà lắc đầu, lại va chạm thượng cung thiên du tàn nhẫn ánh mắt, cả kinh mạc danh mà buông lỏng ra đặt ở cung thiên du trên vai đầu, biểu tình ngượng ngùng mà cấp cung thiên du nhẹ nhàng mà vỗ vỗ trên vạt áo, tựa tự cấp hắn quét tới bụi đất dường như. uy ta nói huynh đệ, vì một nữ nhân đối với huynh. Đệ phát giật, giống như không quá hẳn là đi. Ngươi biết cái kia tiểu nha đầu là ai sao? Ngươi vừa rồi liền dám như vậy nói, nếu là ngươi lần này chọc giận cái kia tiểu nha đầu, xem tiểu ra ta đợi lát nữa như thế nào thu thập ngươi. Cung thiên du không chút khách khí mà huy khai thiếu niên tay. Uy uy uy, cung thiên du, tính tình của ngươi có phải hay không cũng quá lớn một ít. Như vậy tiểu cô nương, liền tính ngươi cưới tiến vào, tính tình như vậy không tốt, ngươi đến lúc đó chịu được sao? Huynh đệ ta cũng là vì ngươi hảo, mới như vậy nói, ngươi khen ngược, một chút đều không cảm kích. Thiếu niên tựa không vui cung thiên du vì phương đông kiểu như vậy một tiểu nha đầu như vậy đối đãi hắn, tốt xấu hắn vẫn là hoàng thượng nhi tử, ngũ hoàng tử chu hoành hàn đâu. Tiểu tử này như thế nào liền một chút mặt mũi đều không cho đâu. Cung thiên du lại đối với ngũ hoàng tử chu hoành hàn hử lạnh một tiếng. Ngươi nếu là biết cái kia tiểu nha đầu là ai? Nói. Ngươi liền tuyệt không sẽ nói ra vừa rồi như vậy không có đầu óc nói tới. Ta thật không biết, nếu là trưởng công chúa cùng quận chúa biết ngươi như vậy nói các nàng hảo bằng hữu nói, có thể hay không trực tiếp lấy ra ngân thương hoặc giả roi chín đốt đối phó ngươi Nga. Cung Thiên Du lời này nói được đó là vui sướng khi người gặp họa thật sự. Này ngũ hoàng tử Chu Hoành Hàn vừa nghe Cung Thiên Du nói như vậy, tự nhiên liền rõ ràng đối diện cái kia tiểu cô nương thân phận. Ngươi tiểu tử này nên sẽ không cái kia tiểu nha đầu chính là, chính là không sai, cái kia tiểu nha đầu chính là Phương gia tiểu nữ nhi, Phương cảnh thư thương yêu nhất muội muội, Tô Ly ca làm muội muội, quận chúa hảo bằng hữu, còn có nàng là tiểu gia tốt nhất tốt nhất bằng hữu, cũng là ta tiểu cứu cứu che chở đau tiểu muội muội, cho nên ngươi suy nghĩ một chút, ngươi vừa rồi này vừa ra khỏi miệng, đến tột cùng đắc tội bao nhiêu người. Cung Thiên Du này phiên lời nói Vừa nói ra tới, ngũ hoàng tử chu hoành hàn cả kinh mở to hai mắt nhìn. Như vậy, ngươi lần trước cùng ta nhắc tới kia chuyện, đáp ứng giúp ta đi hòa giải hòa giải, làm đối phương cho ta hòa chương đồng dạng độc đáo vật trang sức đồ người, có phải hay không cũng là cái kia, cái kia tiểu nha đầu. Chú hoành hàn giờ phút này không thể không ảo não hắn vận khí thật sự quá không xong bất quá là một câu lời nói đùa thôi, như thế rất tốt, xem vừa rồi cái kia tiểu nha đầu bực bội bộ. Giáng, hiển nhiên đem hắn ghi hận ở trong lòng đầu. Đừng nói là muốn vật trang sức đồ, nàng không đi tìm trưởng tỷ đi khóc lóc kể lệ một phen hoặc là tìm quận chúa đi nói một chút, vậy A-di-đà Phật. Nói thực ra, này ngũ hoàng tử chu Hoành Hàn không sợ trời không sợ đất, liền sợ trưởng công chúa chu Lê Đường cùng quận chúa chu Lê Yến. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là bị hai vị tỷ tỷ chiếu cô lớn lên A, lúc này hắn đắc tội phương Đông Kiều kia trưởng tỷ cùng quận chúa tỷ tỷ có thể khinh tha hắn sao? chúa hoành hàn ngẫm lại trưởng công chúa trong tay kia cốn ngân thương còn có quận chúa tỷ tỷ bên hôm doi chín đốt mạc danh mà ánh mắt liền run run một chút uy cung thiên du ta cái nào cũng được là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm ngươi cũng không thể chơ mắt nhìn huynh đệ ta chịu khổ chịu khổ a lúc này chúa hoành hàn liền nghĩ tới bám lấy cung thiên du như thế nào cũng phải nhường Cung Thiên Du cho hắn đi nói nói tình mới được. Cung Thiên Du lúc này lạnh lạnh mà nhìn Chu Hoành Hàn, nói, "Lúc này bởi vì bị ngươi liên lụy, tiểu gia ta là tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Tiểu gia có thể cầu kiếu nhi muội muội không cùng tiểu gia so đo liền không tồi, ngươi còn muốn cho tiểu gia cho ngươi cầu tình đi, kia không phải làm tiểu gia tự thảo mất mặt?" đụng vào Kiều Nhi Mồi Mồi đang tức giận đi sao, tiểu gia mới không làm bực này ngu xuẩn việc. Uy, cung Thiên Du không mang. Theo như vậy, vì một tiểu nha đầu, ngươi liền như vậy đối đãi huynh đệ ta a. Ngũ Hoàng Tử Trư Hoành hàn đối với cung Thiên Du oán niệm rất sâu nói. Chuyện này chính ngươi đi xử lý đi, ta phỏng chừng ngươi chỉ cần hảo hảo mà cùng Kiều Nhi Mồi Mồi nhận cái sai gì đó. Kiều Nhi Mồi Mồi đại nhân có đại lượng sẽ không theo ngươi quá mức so đó.